Ngô Trấn Tùng cảm thấy chính mình dạy con không nghiêm, vì thế đối Ngô Biêu liền càng vì khắc nghiệt, chỉ là không nghĩ tới càng quản hắn, ngược lại càng quản không được, sau lại Ngô Biêu mang theo nhất Bang tử nhỏ dính ở hắn mông phía sau mấy cái bằng hữu, thế nhưng bắt đầu làm bang phái sinh ý. Rất nhiều người còn nghe nói, còn tuổi nhỏ Ngô Biêu còn cùng Thổ Phỉ Vê Thổ Vì Hương đã bái cầm, càng cùng một biết tam giáo cửu lưu thân thiết nóng bỏng. Ở Ngô Gia, Ngô Biêu cha mẹ cùng, Hai cái tỷ tỷ đều đối hắn là lại ái lại hóa hắn. nhưng thật ra hai cái tỷ phu đối hắn thật phần yêu thích, mà ngô biu vô luận ở bên ngoài như thế nào tàn nhẫn bá đạo, đối mặt người nhà khi, hắn đều là một bộ nghịch ngợm đại nam hải bộ dáng đối đãi đại tỷ phu Tôn Văn Minh cùng nhị tỷ phu Lâm Thanh Hải cũng là thân cận chung có tôn kính. Lâm Thanh Phi là bởi vì Lâm Thanh Hải mà nhận thức ngô biu, lại nói tiếp ngô biu so với hắn còn muốn đại một tuổi, nhưng là hai người chỉ cần. Đụng tới một khối, liền có nói không xong nói, liêu không xong chuyện này. Nếu không phải bởi vì có ngô anh cùng lâm thanh hải tầng này quan hệ ở, bọn họ đã sớm dập đầu thành nghĩa huynh nghĩa đệ. Bởi vì ba năm đại hạn, sở quốc khắp nơi đều có trôi giạt khắp nơi bá tánh. Vì sinh tồn, bọn họ dắt vợ dắt con xa rời quê hương không xa ngàn dặm mà tìm kiếm tồn tại hy vọng. Mà Vân Châu Phủ chính là rất nhiều lưu dân dừng lại nghỉ chân địa phương. Bích hồ cứu vớt nó phụ cận rất. Nhiều bá tánh, nhưng đồng thời cũng làm những cái đó không có ra, không có thân nhân lưu dân đối nó càng hướng tới, cho nên 3 năm tới, toàn bộ Vân Châu Phủ Phúc An huyện lưu dân là nhiều nhất, cũng là tàn nhẫn nhất. Này đó lưu dân tuy nói là ngoại lai dân cư, nhưng chỉ cần có thể sống sót, bọn họ không ngại bị dân bản xứ bài xích cùng khinh thường, chỉ cần có thể sống sót, bọn họ càng không ngại từ một cái thiện lương người biến thành một cái ác nhân, chỉ cần có thể sống sót, so, đã mất đi rất nhiều bọn họ không ngại còn có thể mất đi cái gì cho nên, 3 năm đại hạn trong lúc Phúc An huyện là vân châu phủ nhất loạn địa phương, mà nguyên bản trương huyện lệnh gom tiền thành tánh hắn chẳng những không ngại lưu dân tác loạn, còn hy vọng càng loạn càng tốt, bởi vì chỉ có càng loạn hắn mới có thể từ giữa ép ra nước luộc, ở trong mắt hắn không có gì lưu dân cùng dân bản xứ, chỉ có trắng bóng bạc đúng là trong lúc này Phúc An huyện hình thành rất Nhiều lưu dân tiểu đoàn thể, mà Phúc An huyện dân bản xứ cũng tự phát tổ chức một ít người đi quản lý hoặc là đối kháng này đó lưu dân. Ai đều không nghĩ chính mình ra môn ngoại đứng đầy đoạt lấy bọn họ đồ ăn, bầy sói. Cũng đúng là ở như vậy tình hình hạ, ngô bưu cùng mấy cái từ nhỏ chơi đến đại bằng hưu đối lưu dân thu hồi, bảo hộ phí. Lúc ban đầu ngô chấn tùng là cực lực phản đối ngô bưu làm chuyện này, nói như thế nào hắn đã từng cũng ở quan nha đương quá bộ khoái. Chính mình là binh, nhi tử lại phải làm tặc, chính trực kiên cường hắn tuyệt đối không thể cho phép, vì thế hắn đem ngô biu ngoan tấu một đốn lúc sau cấp nhốt lại. Sau lại, ngô biu bạn tốt tìm được ngô chấn tùng, nói cho hắn trên thực tế ngô biu thu, bảo hộ phí, rất ít, bọn họ cuối cùng mục đích chẳng qua là vì bảo hộ những cái đó không có tự bảo vệ mình năng lực lưu dân mà thôi. Trải qua tự mình xem xét ngô chấn tùng mới phát hiện trong mắt hắn vẫn luôn là, nghịch tử, ngô. Biu còn có mặt khác một mặt, hắn bảo hộ những cái đó lưu dân đều là phụ nữ và trẻ em lao ấu, những người này không bị những cái đó cường đại lưu dân đoàn thể tiếp nhận, chẳng những sinh hoạt gian nan, còn bị chịu ức hiếp. Cuối cùng, Ngô Trấn Tùng đem Nhi Tử phóng ra, từ kia lúc sau, hắn cũng không hề võ đoán mà đi đối đãi chính mình Nhi Tử làm sự tình. Lục Trí Minh làm phúc an huyện huyện lệnh lúc sau, cố ý nhằm vào phúc an huyện lưu dân làm an trí, chỉ là mới đến. Hơn nữa án, kiện tần sinh, huyện nha nhân thủ không đủ chờ vấn đề, rất nhiều chuyện hắn cũng không thể mọi mặt chu đáo, khó tránh khỏi có sơ hở. Gần nhất, liền có mấy hỏa nhi đại lưu dân đoàn thể muốn ở Phúc An huyện hoàn toàn đứng vững gót chân, vì thế lấy khai hoang trồng trọt vì từ, bốn phía chiếm trước địa bàn, thậm chí mỗi ngày đều phải phát sinh đổ máu xung đột sự kiện. Lục Chí Minh đối chuyện này sớm đã có nghe thấy, hơn nữa đã âm thầm phái người nhìn chằm chằm. Chỉ là đương hắn, nghe nói lại có quần hậu sự kiện phát sinh thời điểm, đuổi tới hiện trường vừa thấy, Lâm Thanh Khê hai cái ca ca cũng tham dự trong đó, hắn phá án luôn luôn công tư phân minh, liền đem ngô biu, Lâm Thanh Hải, Lâm Thanh Phi còn có đối phương một ít người quan vào Đại Lao, lúc này đây hắn muốn hoàn toàn giải quyết lưu dân cấp phúc an huyện mang đến tai họa, Lâm Thanh Khê từ Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị giảng thuật lời nói bên trong. Có thể nghe ra hai người đối Ngô Biêu người này có giận có oán, nhưng lại vô mười phần hận ý. Lại nói tiếp, Ngô Biêu cũng không thể xưng là là cái cái gì đại người xấu, tuy rằng hắn làm được cũng không nhất định đều là chuyện tốt. Nương, kia chúng ta hiện tại có phải hay không muốn đi huyện nha nhìn xem nhị lang cùng tam lang bọn họ? Bất luận là cái gì nguyên nhân đi vào đại lao, ở mục thị trong lòng, nàng cái này đương nương vẫn là thực lo lắng hai cái nhi tử không xem. Lâm Viễn Sơn đối hai cái tôn tử vẫn là có chút. sinh khí. Trong mắt hắn, Lâm Thanh Hải tuy rằng cá tính đơn thuần xúc động một ít, nhưng cũng không phải không đầu óc người, Lâm thanh phi liền càng không phải. Nhưng lúc này đây, này hai cái tôn tử thế nhưng chạy tơi cùng người khác đánh nhau, xem ra là hắn trong khoảng thời gian này quá mặc kệ bọn họ, làm cho bọn họ tâm biến đại, biến giá, Lâm Trung Quốc Đại Khái có thể đoán ra một ít Lâm Viễn Sơn ý nghĩ trong lòng, kỳ thật, hắn cũng có này băn khoan, dĩ vãng nhân sinh kinh. Nghiệm nói cho hắn, người là sẽ theo sinh hoạt điều kiện bất đồng mà thay đổi. Nhớ trước đây hắn không có gia đình gánh vác thời điểm, cũng là khí phách hăng hái thiếu niên, muốn làm ra một phen đại sự nghiệp tới, nhưng sau lại thành hôn sinh con, hắn trên người có trách nhiệm cùng gánh nặng, ý nghĩ trong lòng đã khác nhau rất lớn. Hiện tại, Trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, bái ở mấy cái nhi từ trước mặt tiền đồ cũng tràn ngập hy vọng, nhưng như vậy một ngày hảo quá. Một ngày, càng ngày càng giàu có sinh hoạt, có thể hay không làm cho bọn họ trở nên vong bản, trở nên mất bản tính. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Trung Quốc đảo có chút không rét mà run, Lâm Thanh Khê không rõ ràng lắm Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc trong lòng là như thế nào nghĩ đến, nếu nàng biết. Nói không chừng sẽ cười chính mình, ông nội cùng cha có chút quá mức buồn lo vô cớ. Huệ Lan, ngươi thu thập một chút, chúng ta ngày mai đi xem. Khê Nha đầu, ngươi ngày mai lưu lại cùng ngươi đại tẩu chiếu cố hai đứa nhỏ. Diệp thị vẫn là thực đau lòng chính mình hai cái tôn tử, nàng cũng rõ ràng, Lâm Viễn Sơn ngoài miệng nói không xem, kỳ thật trong lòng vẫn là muốn đi. Tứ Lang, Ngũ Lang cùng Lục Lang đâu? Lâm Viễn Sơn không có phản bác Diệp Thị nói, mà là hỏi Lâm Thanh Hảo bọn họ. Mục Thị biết Lâm Viễn Sơn đây là đồng ý nàng cùng Diệp Thị đi đại lao nhìn xem Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi. Mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh nói. Bọn họ ở tiểu mục thôn chủ hai vãn, sơ tứ liền trở về, ta nhị để cửa hàng có một số việc muốn vội, nhất thời tìm không thấy người hỗ trợ, khiến cho bọn họ ba cái lưu lại giúp đỡ. Lâm Viễn Sơn gật gật đầu chưa nói cái gì, mà Diệp Thị bất mãn mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi làm cơm chiều, Mục Thị làm Lâm thanh khê nhìn Lâm niệm thủy, nàng cũng đi theo phòng bếp nấu cơm. Chờ đến Diệp Thị cùng Mục Thị rời đi, Lâm Viễn Sơn cũng đứng lên. Đối Lâm Trung Quốc nói, Đại Lang ở tộc trưởng trong nhà, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem đi. Tốt, cha! Lâm Trung Quốc cũng đứng dậy đi theo Lâm Viễn Sơn rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Khê sớm liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong phòng bếp chuyển đến tần thị nấu cơm thanh âm, mà chính mình trên giường phóng còn ở ngủ say Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy, Diệp Thị cùng Mục Thị đi Lâm An trấn, mà không yên tâm Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc cũng đều đi theo đi, trong nhà liền dư lại tần thị, Lâm Thanh Khê còn có hai cái tiểu nhân, ăn xong cơm sáng không bao lâu. Lâm Lục Nhạc liền lấy mượn kim chỉ vì ngọn nguồn tới rồi nhà họ Lâm, tần thị rất có ánh mắt mà dẫn dắt hai đứa nhỏ đi buồng trong, mà Lâm Thanh Khê cùng Lâm Lục Nhạc đi mặt khác một gian nhà ở. Sáu nhạc, có việc sao? Lâm Thanh Khê ăn tết phía trước liền cấp Lâm Đại An này đó hạ nhân thả nghỉ đông, cũng cho bọn họ mỗi người một phong bao lì xì, bên trong tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể mua một ít lễ vật làm cho bọn họ thăm người thân thăm bạn. Ai ngờ, những người này phần lớn đều là cô nhi, ở Phúc An huyện liền càng không có gì thân nhân, bằng hữu, mà kinh thành lại xa, cho nên bọn họ đều lựa chọn lưu tại Đại Mi Sơn trong viện ăn tết, rảnh rỗi thời gian liền đi chăm sóc lều lớn, hoặc là khai khẩn đất hoang. Cô Nương, Bình Phục Thúc nói, chúng ta vạn mẫu tử thổ địa lại không khai khẩn ra tới, chờ đến quá đoạn thời gian dục hảo miêu. Liền không địa phương trồng trọt, mọi người đều sốt ruột. Tưởng thỉnh cô nương mau chóng lấy cái chủ ý. Lâm lục nhạc thấp thỏm bất an mà nói. Nàng chỉ là một cái ký tên bán Đức Nha Hoàn. Trước mặt Lâm Thanh Khê tuy nói so nàng tiểu tốt nhất vài tuổi. Nhưng rốt cuộc là nàng chủ tử. Trong đất sự tình bọn họ này đó nô tài không nên lắm miệng. Bụn hẳn là chủ tử nói cái gì bọn họ liền nghe cái gì. Nhưng là Lâm Đại An nói cho nàng. Bọn họ chủ tử không giống nhau. Yêu cầu không. Phải chỉ nghe lời nô tài. Mà là nơi trốn vì nàng suy nghĩ người Khai khẩn tím thổ sự tình vẫn là trước phóng một phóng Không thể nóng vội Đúng rồi Ta cho các ngươi bắt được phân người cùng cành khô lá ua đều thu thập hảo sao Vệ huyền bên kia bắt chuyển tới tin tức Lâm Thanh Khê hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Tím thổ ở sở quốc người trong mắt là bất tường chi thổ Nàng nếu là giờ phút này khai khẩn tím thổ Bị tộc trưởng cùng tộc nhân biết sau Nhà Họ lâm về sau liền không có sống yên ổn nhật tử qua. Cô nương, tất cả đều thu thập hảo, đều giấu ở tiểu Mi Sơn sau núi Sơn Hố. Đại Mi Sơn cách đó không xa có một tòa rừng rập mọc thành cụm tiểu ngọn núi, nơi này người đều kêu nó tiểu Mi Sơn, ngày thường rất ít có người sẽ đi vào nơi đó. ân các ngươi tiếp tục thu thập, này đó đều là về sau trong đất hảo phân bón, có chúng nó năm sau thu hoạch mới có thể hảo. Đúng rồi. Nếu có khả năng, xem trấn trên có hay không bán gia súc. Ấu tể, giống gà vịt ngỗng cùng heo dê bò linh tinh. Lâm Thanh Khê không ít đi tiểu an trấn cùng phúc an trấn trên dạo, nhưng là tới tơi lui lui tìm đã lâu, lăng là không tìm được bán ra cầm ra súc. Ấu tể, cô nương, nô tỳ này liền trở về nói cho bình phục thúc, làm hắn phái người đi trấn trên hoặc là phủ thành tìm xem. Lâm lục nhạc nhất thời không biết Lâm Thanh Khê muốn này đó ra súc ra cầm làm cái gì. Mấy năm nay, đã có rất ít nhân gia dưỡng này đó quý giá đồ vật. Ân, Ngươi đi đi. Ta mấy ngày nay khả năng sẽ có chút vội. Các ngươi nếu là đem ấu tệ mua trở về lúc sau, liền dưỡng ở tiểu mi sơn. Mặt khác, không phải ấu tệ cũng mua trở về một ít. Này đó ra cầm ra súc phân đều có thể dùng làm ngoài ruộng phân bón. Chỉ dựa vào nhân vi thu thập phân bón khẳng định là không được. Lâm Thanh Khê tính toán dưỡng chút ra cầm ra súp dùng để chữ phân bón, chỉ là đầu năm nay này đó gà vịt ngông cùng heo dê bò cũng không phải thực hảo mua, cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được đến. Nô tỷ đã biết, đúng rồi, cô nương, tiểu phúc tử nói, hắn tính toán ở tiểu mi sơn sau núi cái mấy gian ươm giống phòng, nói nhìn nơi đó tương đối thích hợp, vừa vặn trong núi có một tảng lớn đất trống, cũng không ai đi vào. Lâm lục nhạc đột nhiên nhớ tới Lâm tới phía trước tiểu phúc tử cầu chuyện của nàng. Ươm giống phòng sự tình liền giao cho tiểu phúc tử tới làm đi. Ngươi trở về nói cho Lâm đại an, làm hắn nhiều phái hai. Người giúp đỡ tiểu phúc tử. Đừng nhìn Lâm thật phúc tuổi còn nhỏ, bản lĩnh lại không nhỏ. Xây ươm giống phòng sự tình hắn đã trở thành Lâm thanh khê trợ thủ đắc lực. Hiện tại cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Nô tỷ đã biết. Lâm lục nhạc sau khi rời khỏi. Lâm thanh khê lại đến tần thị trong phòng Sau đó cùng nàng cùng nhau Tiếp tục chiếu cố lâm niệm vũ Cùng lâm niệm thủy Hiện giờ nhà họ lâm hai cái tiểu hoa tử Đã có thể chạy Đọc từng chữ cũng dần dần rõ ràng Chính là quá yêu chơi ai nháo Không thích đái ở trong phòng Tổng nghĩ đến sân bên ngoài chơi Người trong nhà đều vội Ngày thường diệp thị cùng mục thị chiếu cố Bọn họ còn có thể đi hàng xóm ra xuyến cái môn Nhưng bọn hắn người tiểu tinh lực lại không nhỏ Đại nhân đã sớm vì chiếu cố bọn họ mệt nằm liệt, bọn họ ca hai lại giống không có việc gì người dường như, còn nghĩ hướng đại sơn phương hướng chạy chạy. Có đôi khi, liền lâm thanh khê đều muốn tìm cái dây thường buộc. Chủ bọn họ, làm cho bọn họ có thể sống yên ổn trong chốc lát, rốt cuộc nàng không phải thật rảnh dỗi người, còn có thật nhiều sự tình chờ nàng đi làm. Tiểu muội xem hải tử khiến người mệt mỏi đi. Ha ha, này hai cái hậu hải tử. Có đôi khi thật đúng là phiền chết người. Mùa đông còn không có qua đi, tần thị bởi vì hai cái tiểu nhân đã mệt đến một thân hãn. Đại tẩu, niệm vũ như thế nào cùng đại ca tính tình không giống nhau, so niệm thủy đứa nhỏ này còn nghịch ngỡ. Trước, kia lâm thanh khê liền nghĩ, y theo lâm thanh vân cùng tần thị tính cách, bọn họ sinh ra tới hải tử hẳn là cái ngoan bảo bảo, chính là lâm niệm vũ từ có thể xuống đất đi rồi lúc sau kia hoạt bát nghịch ngợm kính nhi bình thường ba cái hải tử cũng so ra kém. Chuyện này ta cũng nắm lấy không ra, niệm vũ cùng niệm thủy từng ngày lớn lên, tính tình này đều không theo nhà chúng ta người. Bất quá, đại ca ngươi nói, bọn họ này hai cái tiểu nhân kia cổ thông minh kính nhi theo bọn. Họ tiểu cô, về sau trưởng thành cũng là cái cường đạo. Tần thị mỉm cười nói, theo bọn họ tiểu cô, kia chẳng phải là tùy chính mình. Thần thị lời kia vừa thốt ra, lâm thanh khê trên mặt có chút đỏ bừng, nhưng trong lòng nhạc nở hoa nhi, ai không thích bị người khen đâu, huống chi lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy nghịch ngợm về nghịch ngợm, cũng thật là thông minh, nàng dạy cho bọn họ những cái đó đơn giản nhạc thiếu nhi cùng thơ cổ, học một lần bọn họ là có thể nhớ kỹ. Thời gian Ở chị dâu em chồng nói chuyện phiếm cùng chiếu cố hai đứa nhỏ giữa dòng thể thực mau, không ăn cơm chiều phía trước. Buổi sáng đi ra ngoài nhà họ Lâm người cũng đều đã trở lại. Tần thị làm tốt cơm, người một nhà có chút buồn mà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, Lâm Thanh Khê thấy Lâm Viễn Sơn mấy người sắc mặt cũng không phải thực hào, cũng liền không có hỏi nhiều. Ăn cơm xong, an bài hai cái tiểu nhân ngủ hạ, Lâm Viễn Sơn lúc này mới đem trong nhà người lại tụ ở trong phòng, sau đó nói, thật nha đầu, khê nha đầu. Nhị lang cùng tam lang sự tình các ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều giao cho khê Nha đầu sư phụ theo lẽ công bằng xử lý, nên phạt nên đánh chúng ta đều nhận. Ta nhưng nghe nói một người muốn đánh 20 đại bản, nhị lang cùng tam lang thân thể ôm yếu, này nếu là xuống tay trọng điểm, diệp thị nói lên lời này tới vành mắt đều bắt đầu phiếm đỏ. Nương, giang sư ra không phải nói lục huyện lệnh sẽ đối xử bình đẳng, không, phải kia lạm sát làm đánh người. Ngài đừng quá lo lắng, nhị lang cùng tam lang bọn họ, mục thị vốn định khuyên giải an ủi diệp thị hai câu, nhưng nàng cũng nghẹn ngào mà có chút nói không được. Nói đến cùng, lâm thanh hải cùng lâm thanh phi là trên người nàng rơi xuống thịt, nhi tử gặp ra thịt chi khổ nàng như thế nào không đau lòng. Các ngươi đừng nói nữa, này hai mươi đại bản là bọn họ hẳn là thừa nhận, sự tình lại không hảo giải quyết, cũng không thể động thủ đánh. Người, lưu dân cũng là người cũng từng là phổ phổ thông thông bá tánh, cùng chúng ta không có gì khác nhau. Lâm Viễn Sơn thấy Diệp Thị cùng Mục Thị lại muốn khóc sước mước lên, không khỏi có chút sinh khí, nhà mình hải tử nào có như vậy kiểu khí. Cha nói chính là, lần này vô luận đúng sai, nhị lang cùng tam lang đều không nên đi theo động thủ, nghe nói đối phương là từ sâm châu chạy nạn mà đến nạn dân, trăm cây ngàn đăng mới sống sót, cũng đều không dễ. Lâm Trung Quốc trong lòng đối những cái đó ngoại lai lưu dân là có chút oán khí, rốt cuộc hắn biến thành nửa cái phế nhân cũng là vì lưu dân đánh nhau làm cho, chỉ là nhân tâm đều là thịt lớn lên, đại hạn ba năm, rất nhiều bá tánh cửa nát nhà tan, lưu lạc tha hương, mà hắn miễn miễn cưỡng cưỡng người một nhà đều còn sống, hiện tại chính mình nhật tử hào quá, hắn lòng ra cũng càng vì chống chải một ít, trong lòng oán khí cũng tiêu không ít. bất quá diệp thị đối những cái đó lưu dân vẫn là Không có gì hảo cảm, mặc dù trong lòng đồng tình những người này tao ngộ, cũng đáng thương bọn họ tình cảnh, nhưng này không phải bọn họ nơi nơi làm ác lý do, chẳng lẽ Nhật tử không hảo quá liền phải đoạt người khác, đoạt người khác, liền phải giết người phóng hỏa sao? Nàng trong lòng mọi cách không nghĩ ra, Lâm Thanh Khê không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc chuyện này nàng chỉ là nghe nói, cũng không biết sự tình chân tướng là cái gì, hơn nữa nàng cũng tin. Tưởng chính mình hai cái ca ca không phải cái loại này khi dễ nhỏ yếu hạ người, nhất định là có một số việc người nhà còn không có hiểu biết rõ ràng. Quả nhiên, ba ngày sau, Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi bị người nâng về nhà lúc sau, Lâm Thanh Khê từ bọn họ trong miệng đã biết sự tình chân tướng. Nguyên lai sơ nhị ngày đó, Lâm Thanh Hải, Tôn Văn Minh, Ngô Biêu đi nhất phẩm hương tìm Lâm Thanh Phi uống rượu, chính uống đến cao hứng chỗ, Ngô Biêu bằng hữu vội vàng tới tìm. Hắn, nói là có người đã thương bọn họ, bảo hộ những cái đó lưu dân. Ngô Biêu vừa nghe liền phát hỏa, đứng dậy liền đi, mặt khác ba người bởi vì lo lắng cũng đi theo một khối đi. Nhưng chờ đến bọn họ tới rồi địa phương, hai đám người đã sớm đánh lên, có không ít lão nhân cùng hải tử đều bị thương. Xúc động lâm thanh hải cùng cồn dưới tác dụng lâm thanh phi xem bất quá đi, cũng cùng Ngô Biêu cùng nhau gia nhập tới rồi đánh nhau hàng ngũ, tôn văn minh là cái tay trói gà không. Chặt tú tài, hắn liền phụ trách ở một bên chiếu cố những cái đó bị thương lão nhân cùng hài tử. Ngô Biêu, Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi đều là 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Tính tình cùng rượu kính vừa lên tới, nào còn quản được chú chính mình quyền cước, xuống tay không khỏi trọng chút. Chờ đến Lục Chí Minh dẫn người đuổi tới thời điểm, bọn họ ba cái đã đả thương đối phương rất nhiều người. Nghiễm nhiên là bọn họ này một phương, quân chủ lực, tự nhiên bị Lục Chí minh tất cả đều mang đi Bởi vì phía trước có cùng loại sự kiện phát sinh quá Lục Chí Minh liền dựa theo dĩ váng cách làm Các đánh Lâm Thanh Hải bọn họ 20 đại bản Chẳng qua đánh phía trước Hắn đơn độc thấy Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi hai huynh đệ Đến nỗi bọn họ chi gian nói gì đó Không có người biết Bất quá Xong việc Lâm Thanh Khê phát hiện Chính mình nhị ca Lâm Thanh Hải tính tình thay đổi rất nhiều Mà tam ca Lâm Thanh Phi cũng bởi vì lần này lưu dân Đánh nhau sự kiện giới rượu, thẳng đến rất nhiều năm sau, nàng đại hôn thượng, hắn mới lại lần nữa bưng lên chén rượu, thống thống khoái khoái mà chè chén một lần. Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi ở nhà dưỡng thương này đoạn trong lúc, Lâm Viễn Sơn trước sau chưa cho quá bọn họ một cái sắc mặt tốt, mà ngô thị bởi vì ây náy, tổng cảm thấy chính mình ở nhà chồng có chút không dám ngẩn đầu, vẫn là Diệp Thị cùng Mục Thị khuyên nàng vài lần mới khuyên hảo. Chỉ là, chuyện này chưa? Xong. Chuyện khác lại tới, từ kinh thành chuyển đến tin tức làm Lâm Thanh khê rốt cuộc ngồi không yên. Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi này đối chịu khổ huynh đệ liền ở trên giường nằm hai ngày. Tháng riêng sơ sáu nhất phẩm hương khai trương ngày đó, bọn họ hai cái một hai phải cường chống đi. Một cái nói nhất phẩm hương không hắn cái này đầu bếp không được. Một cái nói nhất phẩm hương không hắn cái này tiểu chủ nhân không được. Lâm Viễn Sơn răn dạy bọn họ vài câu, làm cho... Bọn họ ở nhà an tâm dưỡng thương, nhưng hai huynh đề lần đầu tiên thái độ cường ngạnh mà muốn đi làm chính mình nhận định sự tình. Cuối cùng, Lâm Viễn Sơn dứt khoát hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi ra, không hề quản bọn họ. Cũng may, hai người ở nhất phẩm hương thật đến bằng vào ngoan cường ý chí kiên trì xuống dưới. Tháng riêng sơ chín hôm nay, vốn là Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy Hai một tuổi sinh nhật, nhưng Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị đều nói, tiểu hoa tử sinh nhật. Không nên trịnh trọng chuyện là mà chúc mừng. Quá mức chính thức ngược lại sẽ chết hài tử số tuổi thọ. Vô cùng đơn giản mà làm hài tử ăn chén mì là được. Sáng sớm, Lâm Thanh Khê đã bị Lục Chí Minh phái lại đây người nhận được huyện nha hậu đường. Thầy trò vừa thấy mặt, Lục Chí Minh liền cười hỏi. Khê Nhi, có hay không sinh sư phụ khí? Lâm Thanh Khê có chút khó hiểu hỏi. Sư phụ, đồ nhi vì cái gì muốn sinh sư phụ khí? Thật sự không tức giật. Lục Chí Minh lại hỏi một lần Lúc này mới ngồi xuống Lúc này Lâm Thanh Khê bừng tỉnh rõ ràng Lục Chí Minh như vậy hỏi ý tứ Cười nói Sư phụ Đồ Nhi không có gì tức giận. Ta nhị ca cùng tam ca cũng đích xác làm được không đúng Sư phụ trừng phạt bọn họ là hẳn là Vấp ngã một lần Khôn lên một chút Khê Nhi tin tưởng hai cái ca ca cũng sẽ đã chịu giáo huấn. Về sau không dám loạn gây chuyện Lục Chí Minh vui mừng gật gật đầu Lâm Thanh Khê còn tuổi nhỏ là có thể phân biệt đúng sai Đích xác khó Được Khê Nhi Tối hôm qua ta nhận được trong kinh gửi thư Tin thượng nói Tím thổ sự tình đã có chút mặt mày Chỉ là sẽ nhiều sinh khúc chiết Năm nay ngươi kia vạn mẫu tím thổ sợ là không thể động Lục Chí Minh thu liêm trên mặt tươi cười Mang chút u sầu mà nói Lâm Thanh Khê vừa nghe liền sốt ruột Vội hỏi nói Sư phụ Tại sao lại như vậy Nhìn ra Lâm Thanh Khê trên mặt cấp sắc, Lục Chí Minh ý bảo nàng trước ngồi xuống, sau đó nói, Khê Nhi, ngươi trước đừng có gấp. Nghe ta từ từ nói, Lâm Thanh Khê cưỡng chế trong lòng bất an, làm chính mình bình tĩnh lại, nàng hiện tại thực bức thiết mà muốn biết ở kinh thành đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Lục Chí Minh nhìn nàng nói, về tím thổ truyền thuyết sự tình, ngươi thất sư huynh nguyên bản tiến triển thực thuận lợi, trừ tịch hoàng gia tế tổ thời điểm. Có người ở Hoàng gia Tổ Tông từ đường ngầm gạch phùng phát hiện mấy quyển thượng cổ đánh rơi thật lâu kinh điển sách, trong đó một quyển Phật học điển tịch thượng minh xác ghi lại về tím thổ, màu tím hạt giống kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Thánh thượng biết lúc sau, mặt dòng đại duyệt, từng đi tìm Hoàng gia chùa miếu cao tăng chứng thực, biết được Phật gia đích xác có như vậy một quyển thượng cổ chi sách, chỉ là đánh rơi trăm ngàn năm, không nghĩ tới liền giấu ở trong cung. Nghe đến đó... Lâm Thanh Khê đã có thể đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là trong lòng hoảng hốt, có thể đem sự tình hoàn mỹ mà làm. Được này một bước người, tuyệt đối là không đơn giản người. Nói cách khác, trước mắt nàng sư phụ, nàng từng gặp qua sư bá, sư huynh, còn có nàng chưa từng đã gặp mặt sư công đám người, đều phi kẻ đầu đường xó trợ. Lâm Thanh Khê nhanh nhạy lục trí minh đã sớm lĩnh giáo qua, hắn tưởng. Giờ này khắc này Lâm Thanh Khê hẳn là đã đối hắn hoặc là bọn họ thân phận sinh ra hoài nghi, bất quá, còn không phải làm rõ thời điểm, Lâm Thanh Khê chắc chắn giả bộ hồ đồ, kia hắn cũng đi theo. Hồ đồ chính là, tựa như Lục Chí Minh phỏng đoán như vậy, Lâm Thanh Khê tuy rằng trong lòng còn có nghi ngờ cùng khó hiểu, nhưng nàng không có nói ra, mà là hỏi khác vấn đề, một khi đã như vậy, Thánh Thượng vì sao không hạ lệnh tìm kiếm màu tím hạt giống đâu? Lục Chí Minh khóe miệng hơi câu, nói, kỳ thật, Thánh Thượng đã hạ quá chỉ, chỉ là phúc an huyện vị trí hẻo lánh, Thánh chỉ còn chưa tới đạt, nửa đường lại bị tiệt trở về. Lâm Thanh Khê lúc này liền càng thêm không rõ. Này ngôi cửu ngũ nói qua nói, hạ quá Thánh chỉ chẳng lẽ nói thu hồi đi là có thể thu hồi đi sao? Kia cái này hoàng đế làm được cũng có chút quá không đáng tin cậy đi, vẫn là nói có nguyên nhân khác. Làm như ở trả lời Lâm Thanh Khê trong lòng nghi hoặc, Lục Chí Minh nói, Khê nhi ngươi không biết trong kinh thế cục, sự tình là cái dạng này, ở Kinh Thành có một vị khác họ vương gia, vị này vương gia quyền cao chức trọng, tay cầm trọng binh, 3 năm đại hạn thời điểm, nếu không có vị này khác họ vương gia mang binh tỏa chấn, Sở Quốc Tứ Phương Biên Cương liền sẽ không xong, Linh Vương chi loạn khi, nếu là không có vị này khác họ vương gia, Sở quốc chiến loạn sợ là muốn liên tục nhiều năm, chỉ là, vị này kêu dũng thiện chiến vương ra ở mang binh đánh giặc thượng thật phần khôn khéo, nhưng ở mặt khác rất nhiều chuyện thượng lại là cái đồ ngốc, thường thường hảo tâm làm chuyện xấu, ai, lâm thanh khê nghe được ra lục trí minh đối vị này khác họ. Vương ra kính sợ trung lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ, còn có nhẹ nhẹ tức giận vì thế, hỏi, sư phụ có phải hay không vị này khác họ vương ra không đồng ý tìm kiếm màu tím hạt giống sự tình. Lục Chí Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn không đồng ý, chẳng những không đồng ý, còn nói Thánh Thượng nếu là phái người khai khẩn tím thổ, hắn liền phái binh đem có tím thổ địa phương đều đào thành hồ sâu, sau đó dùng để chôn người. Vị này khác họ vương ra cũng quá to gan lớn mật. Đi, cũng dám đối vua của một nước nói nói như vậy, này không phải đại nghịch bất đạo sao. Sư phụ, vị này vương ra vì cái gì như vậy hận tím thổ đâu? Còn có, hắn thật đến lợi hại đến đương kim thánh thượng cũng không dám chọc hắn sao? Lâm thanh khê nhẹ giọng hỏi. Khê nhi, thánh thượng không phải không dám chọc hắn, mà là thánh thượng biết hắn là cái trung quân ái quốc trung thần, chỉ là làm người ngay thẳng cố chấp một ít, tính tình có chút đại thôi, đối thánh thượng, đối. Sở quốc hắn là không có ý xấu, đến nỗi hắn không mừng tím thổ. Kỳ thật là bởi vì hắn thương yêu nhất muội muội bởi vì tím thổ mà chết, thương tâm quá độ hắn chẳng những một đêm đầu bạc, như vậy còn hận thượng tím thổ. Cho dù có người cho hắn giảng màu tím hạt giống có bao nhiêu thần kỳ, có thể cho sở quốc bá tánh mang đến bao lớn bổ ích, hắn trung quy quá không được vẫn là chính mình kia một quan. Nhờ tới chính mình trong miệng nói lên người nọ, Lục Chí Minh cũng là một trận thổn thức cảm thán. Có một số việc qua đi rất nhiều năm cũng không đại biểu là có thể dễ dàng mà buông hoặc là quên đi. Miệng vết thương hơi chút bị chạm đến. Đối với người kia tới nói vẫn như cũ là tê tâm liệt phế đau. Lâm Thanh Khê không hiểu biết đến tột cùng là như thế nào một loại mất đi. Sẽ làm vị kia vương ra một đêm đầu bạc. Nhưng nàng tưởng nhất định là đau đến mức tận cùng. Cho nên sau lại mới có thể hận đến mức tận cùng. Chỉ là nàng cái này người ngoài cuộc. Lại muốn bởi vậy chỉ hoán rất nhiều chuyện Sư phụ Không thể ngấm lại mặt khác biện pháp sao Còn có hơn một tháng hầm tử thự liền Phải bắt đầu ươm giống Nếu loại ở các đất trên mặt đất Đối về sau tím thổ lợi dụng Có thể hay không sinh ra không tốt ảnh hưởng Trời cao hoàng đế xa Nàng cái này tiểu dân chúng quản Không được cái gì quốc gia đại sự Chỉ là muốn hảo hảo trồng trọt Lâm Thanh Khê nói được vấn đề này Lục Chí Minh ở tin Trung Cũng cùng Hoài Thiệu Chi nói đến quá, vì để ngừa vạn nhất, từ thự hiện tại còn không nên mặt thế, từ thổ địa cũng không thể hiện tại khai khẩn, duy nhất biện pháp chính là trước tiên ở cát đất trên mặt đất loại khoai lang đỏ. Khê Nhi, khoai lang đỏ sản lượng so tử thự còn muốn cao chút, nếu hiện tại từ thự không thể loại, như vậy từ thổ địa ngươi cũng trước đừng cử động, trước đem cát đất mà khai khẩn ra tới, dục hảo khoai lang đỏ miêu, chúng ta trước nhiều loại khoai lang đỏ. Lục Chí Minh buổi sáng liền Phái người đi tìm hiểu đại mi sơn phụ cận có hay không không người trồng trọt cát đất mà, một khi tìm được, Lâm Thanh Khê cũng liền có địa phương loại khoai lang đỏ. Khê nhi nghe sư phụ, nếu lục trí minh đều đã quyết định hảo, Lâm Thanh Khê cũng không có gì ý kiến, chỉ là nhớ tới kia nhàn dỗi vạn mẫu tím thổ, nàng trong lòng liền một trận đáng tiếc. Tháng riêng sơ mười là lập xuân, mà đứng xuân qua đi liền có thể bắt đầu cày bừa vụ xuân, lúc này thời tiết vẫn như cũ giá lạnh, nhưng là đồng ruộng cũng đã xuất hiện rất nhiều nông dân. Lâm gia thôn đậu hủ sinh ý càng ngày càng rực rỡ, tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa đã sớm ý thức được vô luận Lâm thị nhất tộc như thế nào giàu có, đều không thể đem lại lấy sinh tồn thổ địa cấp đã quên, sinh ý phải làm mà cũng muốn loại. Vì thế, Lâm thị nhất tộc nam nữ lao ấu tề gia trận, các nam nhân vì trong tộc đậu hủ sinh ý vất vả cần cù bận rộn, mà dư lại lão nhân, nữ nhân cùng hài tử tắc trong nhà trong đất hai. Đầu vội, trải qua này đã hơn một năm tới quan sát, Lâm Thanh Khê phát hiện sở quốc vẫn là thượng cổ thời kỳ đốt giấy gieo hạt cổ xưa phương thức, cày ruộng thổ địa chủ yếu ỷ lại chính là cái quốc, nông cải công cụ thật sự là thiếu thốn cùng đơn giản. Ông nội, liền này hai thanh cái quốc, ngài đều lau hơn mười biến, nghỉ ngơi một chút đi. Lập xuân qua đi ngày đầu tiên, ông trời liền rất hánh diện ngầm nổi lên tí tách tí tách mà mưa xuân, đều nói, mưa xuân quý như du, lâm. Thanh Khê lúc này mới cảm giác ra những lời này thâm ý, ông nội không mệt, cái quốc nhiều sát mấy lần sử dụng tới mới có kính nhi, này trời mưa quá kịp thời, chờ vũ qua đi, ngoài ruộng mà liền mềm sốt, cày ruộng thời điểm liền sẽ không quá mệt mỏi người. Lâm Viễn Sơn cười ha hả mà ngồi ở dưới mái hiên cùng Lâm Thanh Khê nói, Lâm Thanh Khê cũng sẽ không cho rằng không mệt người, cày ruộng thổ địa chỉ dựa vào nhân lực khẳng định là không được, mà thiếu một ít còn hảo thuyết. Nếu làm mà nhiều, giống nàng như vậy thủ ha có mấy trăm mẫu người, vài người mấy cái cái cuốc, đến lúc đó khẳng định chậm chế trồng trọt thời gian. Ông nội, bên kia mà nhiều, ta đã làm bình phục bọn họ tìm người mua hai đầu ngưu đến lúc đó bên kia dùng một đầu, nhà chúng ta cũng dùng một đầu đi. Hiện tại nhà họ Lâm người thói quen đem ở Đại Mi Sơn sân Sưng là bên kia, như vậy phòng người tai mắt đồng thời, cũng có thể vì Lâm Thanh Khê tỉnh đi rất nhiều phiền toái. lâm Viễn Sơn lắc đầu nói, không cần, không cần, nhà chúng ta không cần ngưu, này ngưu quá quý giá, nông dân từ nhỏ chính là làm việc nhi, nhà chúng ta mà buổi sáng dậy sơm trong chốc lát, buổi tối vãn ngủ một lát, thực mau là có thể chuẩn bị cho tốt. Lâm Thanh Khê thấy vậy, cũng nói, ông nội, nhà chúng ta lại khai hoang khai ra 200 mẫu đất, liền tính loại thượng mấy chục mẫu đầu nành cùng mấy chục mẫu đông mạch, tính thượng nhà ta nguyên lai mà thêm lên nhưng còn có 100 nhiều mẫu, hiện tại mấy cái ca ca đều có chính mình việc cần hoàn thành, cha hắn cũng làm không được việc nặng nhi bà nội cùng nương còn muốn chiếu cố trong nhà, ngài một người như thế nào có khả năng xong đâu? Lại nói, chúng ta nơi này trồng trọt phương pháp cũng không đúng. Lâm Thanh Khê này cuối cùng một câu mới là mấu chốt, Lâm Viễn Sơn nghe được lúc sau, buông trong tay cái cuốc, móc ra bên hôm tẩu thuốc, hỏi nàng, "Khê nha đầu, Ông nội loại cả đời mà, như thế nào? Liền không đúng rồi. Lâm Thanh Khê nói, ông nội, lão Á Gia đã từng nói với ta, cài bừa vụ xuân thâm một tấc, nhưng đỉnh một lần phân. Cài bừa vụ xuân không chịu vội, thu sau mặt đói hoàng. Chúng ta nơi này cài bừa vụ xuân thời điểm phi thường thiện, tuy nói cũng vội, nhưng vội đến không có kết quả gì, hơn nữa chưa bao giờ cấp trong đất thượng phì. Này thổ địa không có kính nhi, hoa màu loại ở mặt trên, Như thế nào sẽ có được mùa đâu? Ông nội, chỉ có thổ địa thâm canh. Sau đó lại hợp lý bón phân cùng tưới, ông trời lại thưởng cơm ăn. Như vậy mùa thu thời điểm, nhất định sẽ đầy đất kim hoàng. Lâm Viễn Sơn bị Lâm Thanh Khê miêu tả, đầy đất kim hoàng, nói tâm động. Hắn cũng rõ ràng Lâm Thanh Khê trồng trọt cũng không so với hắn cái này loại cả đời mà người nhược, tương phản. Rất nhiều thời điểm nàng sở nói ra trồng trọt kinh nghiệm là chưa bao giờ nghe nói qua mới mẻ. Mà nếm thử lúc sau tổng hội có thu hoạch ngoài ý muốn Khê nha đầu Này Thâm canh chẳng những tốn thời gian cố sức Còn chậm chế trồng trọt Ngươi mua đầu Ngưu trở về là có thể hữu dụng Ngưu cũng không phải là người Cũng sẽ không dùng cái cuốc Ha ha Lâm viễn Sơn tuy rằng nhận đồng Lâm Thanh Khê cách nói Nhưng thực tế làm lên lại không có dễ dàng như vậy Ông nội Vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới Ngài trước chờ ta một chút Lâm Thanh Khê bay nhanh mà chạy tiến chính mình trong phòng. Sở quốc có chút ngưu tuy rằng kêu, châu cày, nhưng cũng không thực tế tham dự chồng trọt công tác, mà là phụ trách chồng lên trên xe chờ được mùa thời điểm kéo một ít lương thực hoặc rau dưa về nhà. Hơn nữa ngư năng lực sinh sản cũng không cao, cho nên ở Sở quốc Ngưu là thực chân quý gia súc. Ngay từ đầu Lâm Thanh Khê tư duy tổng cố định ở một ít hiện đại hóa nông cụ thượng, chính là bằng vào Sở quốc hiện có các phương diện trình độ đem những cái đó nông cụ làm ra tới có chút thiên phương giả đảm, vì nay chi kế chính là đem lão. Tổ tông lưu lại tới một ít tương đối tiên tiến nông cải dụng cụ chế tạo ra tới, làm sở quốc bá tánh có thể tiết kiệm một ít sức người sức của cùng thời gian. Lúc này đây, Lâm Thanh Khê muốn đem cải tiến lúc sau lê thông qua thời đại này người giỏi tay nghề tay làm ra tới, về sau trồng trọt thời điểm phiên chỉnh thổ địa liền dễ dàng nhiều. Thực mau hòa hảo sơ độ phát thảo. Lâm Thanh Khê lại chạy như bay đi vào Lâm Viễn Sơn trước mặt, sau đó đưa cho hắn nói, ông nội, ngài xem, thứ này chúng ta chấn trên thợ rèn có thể làm ra tới sao? Lâm Viễn Sơn tiếp nhận Lâm Thanh Khê đưa cho hắn trang giấy, nhìn kỹ xem mặt trên đồ vật, có chút tò mò hỏi, Khê nha đầu, đây là cái thứ gì? Ông nội, cái này kêu lê, có nó, không cần cái quốc mà là có thể thâm canh, bất quá, phía trước phải dùng ngưu kéo mặt sau phải có một người đỡ nếu không có ngưu tiểu một chút lê người ở phía trước kéo cũng là có thể lê cài thổ địa tốc độ cùng chiều sâu muốn so cái cuốt hào lâm thanh khê cực lực đẩy mạnh tiêu thụ lê cài chỗ tốt cái này địa phương phải dùng thiết đi thoạt nhìn giống cái đại thiết khối này có thể được không lâm viễn sơn lăn qua lộn lại mà nhìn kia tờ giấy có chút hoài nghi mà nói ông nội tuyệt đối có thể hành Lâm Thanh Khê hòa ra loại này lê, là trải qua vài đại cải tiến lại đây, chỉ cần thiết hảo, chẳng những so kiểu cũ lê nhẹ nhàng rất nhiều, lại còn có tỉnh kính, cải ruộng hiệu quả cũng càng tốt. Ông nội vừa, lúc nhận thức một cái thợ rèn, này liền đi tìm hắn hỏi một chút, Lâm Viễn Sơn đem kia tờ giấy làm khô tiểu tâm mà điệp hảo bỏ vào chính mình trong lòng ngực, sau đó đứng dậy phủ thêm áo tơi liền phải ra cửa, Lâm Thanh Khê vội vàng kéo hắn nói. Ông nội, việc này không vội, hiện tại còn đang mưa, đợi mưa tạnh ngài lại đi. Điểm này vũ không có việc gì. Lâm Viễn Sơn xua xua tay, ra cửa. Buổi chiều thời điểm, Lâm Viễn Sơn đã trở lại, một hồi về đến nhà, hắn liền đối Lâm Thanh. Khê nói, sự tình làm thỏa đáng, ba ngày sau, đối phương liền sẽ đem Lâm Thanh Khê Hòa Thượng Lê biến thành thật thật tại tại đồ vật, ăn cơm chiều thời điểm. Nhà họ Lâm người đều rất tò mò Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh khê trong miệng, Lê là cái gì, nhưng gia tôn hai tựa như ước định tốt, chỉ là đối gia nhân cười cười, nói cái gì cũng không nhiều lời. Ba ngày sau, nhà họ Lâm trong ngoài tới không ít người, đều là tới xem Lê, này đều do Lâm Thanh một nhất thời khoe khoang, nói. Cho trong thôn mấy cái hài tử, nhà mình ông nội làm người chế tạo ra một loại thực thần kỳ cày ruộng công cụ, có thể thâm canh thổ địa. Làm năm sau hoa màu thu hoạch càng tốt Cứ như vậy Một chuyển mười Mười chuyển trăm Thực mau toàn bộ thôn đều đã biết Lê loại này chưa bao giờ gặp qua cải ruộng nông cụ Mang theo tò mò cùng hoài nghi Hôm nay có không ít trong thôn Lão nhân cùng hải tử đều tụ ở nhà họ lâm Diệp A nãi Kia Lê thật đến dùng tốt sao Có phải hay không Dùng nó Ta liền không cần xuống đất làm việc nhi Trong thôn một cái thực xảo quyệt hải tử hỏi Tiểu cậu đàn, sợ làm việc nhi, còn tuổi nhỏ, cũng không thể như vậy, muốn nhiều giúp đỡ ngươi nương chút. Diệp Thị lấy trưởng bối ngữ khí đôi hắn nói. Diệp A nãi, ta không sợ, ta ta chính là hỏi một chút. Bị Diệp Thị kêu cậu đàn nam hài, hắc hắc, cười lại tàng vào trong đám người. Hắn thím, viễn sơn huynh để làm người chế tạo lê rốt cuộc là gì dạng. Bảo A gia cũng rất to. Mò hỏi, bảo đại ca. Này ta cũng không rõ ràng lắm, là hài tử hắn cha cùng khê nha đầu hạt mân mê đồ vật, mọi người đều đừng có gấp, trong chốc lát người liền trở về, đến lúc đó liền đều đã biết. Diệp thị cười khổ một tiếng nói, mọi người lại đợi trong chốc lát, liền nghe có hài tử cao giọng hô, đã trở lại, đã trở lại. Hôm nay là Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Khê cùng đi thợ rèn phô lấy lê, Lâm Viễn Sơn nhận thức vị này làm nghề ngội lão hán, chẳng những làm bằng sắt đến. Hảo, nghề một việc cũng là nhất lưu nhi, cho nên làm được lê phi thường phù hợp Lâm Thanh Khê yêu cầu. Lập tức, Lâm Thanh Khê liền lại đính mấy cái lê, nếu vạn mẫu tím thổ không thể động. Như vậy nàng trong tay liền có một ít dư thừa tiền, này đó tiền vừa lúc có thể dùng để chế tạo nông cụ, mua sắm châu cày cùng một ít ra cầm. Xa xa mà, Lâm Thanh Khê liền phát hiện nhà mình cửa vây quanh không ít người, liền đối Lâm Viễn Sơn nói, ông nội, Kia chuyện ngươi suy xét hảo sao? Lâm Viễn Sơn nhìn nơi xa lược hiện hưng phấn thôn người, khẽ mỉm cười nói, Ông nội suy xét hảo, chúng ta liền mua một con trâu, trong thôn nếu là có người phải dùng, khê nha đầu, ngươi cũng không thể keo kiệt không cho dùng. Lâm Thanh Khê cố ý chú cái miệng nhỏ xinh khí mà nói, ông nội, ngài xem ngài cháu gái là kia keo kiệt người sao? Lại nói, ngài không phải nói, ta khi còn nhỏ xinh bệnh, là ăn bách ra cơm ăn mặc bách gia y mới sống sót sao, tích thủy tri ân, dũng, tuyển tương báo, đạo lý này ta hiểu, khê nha đầu không hổ là ta Lâm Viễn Sơn cháu gái, hài tử, nhớ kỹ ông nội một câu, đồ vật lại quý giá cũng không có nhân tâm quý giá, mất nhân tâm, ngươi liền cái gì cũng đã không có, Lâm Thanh Khê mọi việc đều có thể nghĩ thoáng, đều có thể lấy đại cục làm trọng, Lâm Viễn Sơn đối nàng vẫn là thực yên tâm, chỉ là, Đứa nhỏ này tựa hồ đối lâm thị tộc nhân cảm tình cũng không thâm, ngấm lại cũng là, nàng cũng bất quá là sao sao tuổi hài tử, về sau nhật tử còn trường, muốn cho đứa nhỏ này biết nàng căn ở nơi nào, như vậy đối nàng về sau cũng là tốt. Lâm Thanh Khê hôm nay mới từ lâm viễn sơn trong miệng biết thân thể này nguyên chủ một hai tuổi thời điểm sinh quá một hồi bệnh nặng, lúc ấy có cái phương pháp sản xuất thô sơ tử nói, chỉ cần hài tử ăn bách ra cơm, xuyên bách ra ý. Như vậy đứa nhỏ này liền tính mượn bách ra phúc khí, mệnh cũng là có thể bảo vệ. Lâm Viễn Sơn nói cho nàng, lúc ấy rất nhiều người trong thôn tự phát mà đưa tới ăn xuyên cho nàng, cơ hồ không làm nhà họ lâm người ra cửa quỳ cầu, lâm thanh khê liền ăn thượng bách ra cơm, cũng mặc vào bách ra oai có lẽ thân thể này thật đến mượn tới rồi phúc khí, không bao lâu, bệnh của nàng thì tốt rồi, từ kia lúc sau, cũng không sinh quá cái gì bệnh nặng. Hơn nữa từ đây về sau, nhà họ Lâm người đối người trong thôn đều tràn ngập cảm kích, tình nguyện chính mình có hại một ít, cũng hy vọng có thể trợ giúp người trong thôn, xem. Như còn năm đó ân tình, Lâm Thanh Khê rất muốn nói cho người nhà, thân thể này chân chính chủ nhân sớm đã không biết hồn phi nơi nào, mà nàng mượn tới phúc khí cũng chỉ duy trì đến 7 tuổi, chính là, nàng mở không nổi miệng, bí mật này đem vĩnh viễn cùng với nàng một người thẳng đến có một ngày bị vùi vào hoàng thổ khê muội muội khê muội muội ta tới giúp ngươi lâm tiểu ngọc lâm thúy hoa mấy người chạy đến lâm thanh khê bên người cùng nàng cùng nhau giúp lâm viễn sơn đẩy xe đẩy hai bánh tiểu ngọc tỷ các ngươi như thế nào đều tới này lê ảnh hưởng tác dụng thật đến có lớn như vậy nhưng mọi người còn không có kiến thức quá chỉ là nghe nói mà thôi lâm thanh khê cũng không biết ở thời đại này một cái nho nhỏ tân đồ vật là có thể khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Huống chi này lê đối chồng chọt người tới nói càng là hiếm là đồ vật. đương nhiên muốn tới. Viễn sơn ông nội cùng khê muội muội nghĩ ra được định là thứ tốt, mọi người đều muốn đến xem. Hiện tại ở Lâm thị tộc nhân trong lòng, nhà họ Lâm người là một cái thực đặc biệt tồn tại, tựa hồ nhà bọn họ đã là một tòa bảo tàng, tùy thời đều có thể có bảo bối ra tới. Ngươi này tiểu nha đầu. Miệng nhưng thật ra rất ngọt, như thế nào liền biết là thứ tốt. Lâm Viễn Sơn cười hỏi, dù sao chính là thứ tốt, mọi người đều nghĩ như vậy. Lâm Tiểu Ngọc cười hì hì nói, chờ tới rồi cửa nhà, rất nhiều thôn dân đều xông tới, bởi vì mặt trên cái vải thô, mọi người đều đối vải thô phía dưới đồ vật rất tò mò. Viễn Sơn huynh đệ, này cái chính là lê. Bảo A ra cũng ruỗi đầu đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn cũng nhìn không ra cái gì bất đồng tới. Đúng vậy, đại ca, như vậy đi, Lê Thượng đã mạnh khỏe dây thừng, chúng ta liền đến này trong đất thử một lần, cho các ngươi nhìn xem cái gì là Lê. Lâm Viễn Sơn vì thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ, nghĩ dứt khoát xuống ruộng thử một lần, vừa lúc hắn cũng muốn nhìn một chút dùng Lê cày ruộng như thế. Nào, vừa rồi ở thợ rèn phô thí thời điểm, mà tương đối ngạnh, tin tưởng ngoài ruộng mà hiệu quả sẽ càng tốt, Vì thế, manh mông cuộn cuộn một đám người Đẩy xe đẩy hai bánh lại hướng trong đất đi rồi đi Mới vừa đi không bao lâu Trong thôn một cái 15-6 tuổi thiếu niên Lâm A Quý liền đi đến Lâm Viễn Sơn trước mặt nói Viễn Sơn ông nội Đẩy xe đẩy hai bánh quái mệt Không bằng liền ở nhà ta trong đất thử xem Nhà ta mà chính là ly chúng ta thôn gần nhất Hắc hắc Ngươi tên tiểu tử thúi này nhưng thật ra sẽ chiếm tiện nghi Kia hành Liền ở nhà ngươi trong đất thử xem Cha mẹ ngươi nếu là hỏi, nhưng không ông nội chuyện gì lâu, ha ha, Lâm Viễn Sơn treo gèo mà nói, cảm ơn ông nội. Lâm Viễn Sơn một phen nhất lên che lại Lê Vải Thô, xe đẩy hai bánh thượng kỳ quái Lê làm mọi người không cầm hít một hơi, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, sau đó chính là nhỏ giọng nghị luận bắt đầu rồi. Đây là Lê Nha, bộ dáng này thật đúng là kỳ quái, chính là, thoạt nhìn thật giống một cái đại cái muỗng, ha ha. Ngươi đừng nói, thật là có điểm giống, bất quá kia thiết nhận nhìn chính là đủ lợi, đều có thể đương sát dao đao. Các ngươi đừng dựa thân cận quá, nhưng đừng lộng hỏng rồi, này nhưng quý giá đâu? Ngươi biết gì nha, còn không phải là mấy khối đầu gỗ giúp đỡ một cái đại lưới hái sao? Này thật đúng là có thể cày ruộng, ta nhưng không tin. Tin hay không, thử liền biết, này hai bên nhưng đều có lưỡi dao sắc. Bén, sẽ không thương đến người đi. Thương không đến, người không thấy kia dây thửng trường đâu, người nếu là ở phía trước đi, bảo đảm thương không đến. Trong lúc nhất thời, thôn dân nói cái gì đều có, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Khê cũng không có lên tiếng, đồ vật được không, dùng quá liền biết. Lâm Viễn Sơn cùng hai cái thôn dân đem lê từ xe thượng nâng xuống dưới, sau đó đem lê phóng tới mà biên, hắn ở phía sau biên đỡ lê đem, Lâm A quý cùng một cái khác choi choi. Thiếu niên một tả một hữu ở phía trước dùng sức lôi kéo dây thừng. Lê một chút mà, vây xem thôn dân liền sợ ngây người. Những cái đó nguyên bản dùng cái quốc quốc thật sự lao lực thổ địa. Gặp được này Lê thiết nhận, tựa như trứng gà chạm vào ở thạch đầu thượng. Thực mau đã bị phiên cái đế hướng lên trời. Hơn nữa mọi người còn không có phản ứng lại đây. Này mà liền cài ruộng hơn phân nửa tranh nhi. Các ngươi này hai cái tiểu tử thúi, chậm một chút, chậm một chút, muốn mệt. Chết ngươi ông nội a Lâm Viễn Sơn trong miệng nói trách cứ nói, Nhưng là trên mặt lại tràn đầy tươi cười, Có này lê cài ruộng, Chẳng những tỉnh kính còn tiết kiệm thời gian, Ông nội, Ngài mệt liền nghỉ một lát, Ta tới đẩy, Trong đám người, Sớm đã có hải tử kiềm chế không được muốn nếm thử một chút, Để cho ta tới đẩy, để, để cho ta tới, Lại có hải tử tranh đoạt muốn đẩy, Các ngươi đừng đi theo hạt quấy rối Loại này mà không phải chơi, Cài ruộng thời điểm không thể đi chật Này Lê đem các ngươi nếu là lấy không xong Chính là sẽ thương đến người Này Lê đối với đại gia là cái mới là ngoạn ý nhi Nhưng này cài ruộng không phải tùy tiện chơi chơi Muốn nghiêm túc đối đãi mới là Lâm Viễn Sơn cũng không thể tùy ý này đó Hải tử hồ nháo Viễn Sơn huynh đệ Kia làm ta thử xem Người già nhưng tâm không già Bảo A gia cũng giống cái hải tử giống nhau Bị Lê loại này kiểu mới nông cụ hấp dẫn Hảo, đại ca, ngươi tới thử xem, bảo A ra trồng trọt cũng là năng thủ, Lâm Viễn Sơn chủ động tránh ra, làm hắn đỡ lê đem. Kế tiếp, vây xem thôn dân một đám bắt đầu nếm thử dùng lê cải ruộng, không bao lâu, Lâm A quý gia liền nhau sáu mẫu đất đều cấp cải ruộng xong rồi. A quý, hôm nay nhà ngươi cần phải quản cơm, này sáu mẫu nhiều mà mọi người đều cho các ngươi dùng lê cải hảo, nhưng tỉnh nhà ngươi không ít công phu một cái tổng ai nói giỡn thôn dân nhìn đã mồ hôi đầy đầu còn không bỏ được giải khai dây thừng Lâm A Quý nói quả cơm, quản cơm, ta đây liền về nhà làm ta nương làm đi Lâm A Quý lau một phen mồ hôi trên chán, vui dạo rực mà nói hôm nay ít nhiều hắn thông minh, nếu không này ánh địa quang dựa hắn cùng hắn nương cày ruộng cần phải tiêu phí không ít thời gian lúc này thân thể không tốt nương là có thể ở nhà nhiều nghỉ tạm 2 ngày A Quý ca Nấu cơm liền miễn, từ ngày mai bắt đầu ngươi liền hỗ trợ cày ruộng đi Lâm Thanh Khê đối Lâm A Quý gia tình huống cũng nhiều ít hiểu biết một Chút, cô ý cười nói Hành hành hành, nhà ai cày ruộng ta đều đi hỗ trợ Lâm A Quý hưng phấn kính cùng mới mẻ kính nhi còn không có qua đi đâu Tới rồi buổi tối, Lâm A Quý lấy tới vài cái rau dại bánh bao Nói là hắn nương làm được, làm nhà họ Lâm người đừng ghét bỏ Nếm thử tay nghề của nàng Nhà họ Lâm người đều biết, đây là A Quý Nương ở cảm ta bọn họ. Lâm Thanh Khê sau lại nghe nói, cùng ngày sở hữu giúp A Quý ra cải ruộng thôn dân đều ăn thượng A Quý mẫu thân tay làm. Rau dại bánh bao, kia tư vị lại hương lại ngọt, ăn ngon cực kỳ. Ngày kế sáng sớm, không đợi nhà họ Lâm người rời giường, liền có thôn dân lục tục bắt đầu kêu cửa. Đại gia ý đổ đến đều là một cái, đó chính là trước giúp nhà họ Lâm dùng lê cải ruộng sau đó lại mượn Lê tới cải nhà mình mà. Lâm Viễn Sơn tất nhiên là không đồng ý đại gia giúp hắn ra cày ruộng, liền nói này Lê nhà mình trước không cần, nhà ai nếu là trước cày ruộng liền trước dùng, vì thế này Lê liền ở nhà họ Lâm. Ngay người cả đêm, lúc sau liền ở thôn dân chi gian thay phiên sử dụng, chỉ là lệnh nhà họ Lâm một nhà không nghĩ tới chính là, không qua mấy ngày, khi bọn hắn xuống đất làm việc nhi thời điểm, lại phát hiện nhà mình mà đã lê hảo, Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị mấy người nơi nơi dò hỏi là ai bang vội, nhưng là các thôn dân đều là cười cười, vẫy vẫy tay nói không biết. Ngay từ đầu, Lâm Thanh Khế còn tưởng rằng là Lâm Đại An bọn họ trộm làm được, nhưng hỏi lúc sau mới biết được. Chuyện này cũng không phải bọn họ làm được. Lại qua hai ngày, nhà họ Lâm một khác khối tương liên mà cũng bị lê hảo, hơn nữa vẫn là tìm không thấy hỗ trợ cày ruộng người, vì biết rõ ràng sự tình chân tướng. Lâm Thanh Khê khiến cho Lâm Đại An buổi tối phái người canh giữ ở nhà mình mà phụ cận, thực mau sự tình liền tra ra manh mối. Nguyên lai là trong thôn những cái đó ở đầu hủ phòng công tác các nam nhân về nhà lúc sau, đã biết nhà họ Lâm chẳng những làm ra một loại tiết kiệm. Sư lực và thời gian cày ruộng công cụ, hơn nữa miễn phí trước làm thôn dân sử dụng, hoài cảm kích chi tình, này đó ban ngày ở đầu hủ phòng vất và cần cú công tác các nam nhân, buổi tối tự phát tổ chức lên trộm mà thừa dịp ánh trăng đem nhà họ lâm mà cấp lê hảo Trước kia, lâm thanh khê đối lâm ra thôn thôn dân hoặc nhiều hoặc ít Trong lòng sẽ có một ít xa cách cùng ý kiến Nhưng đương nàng biết, bách ra cơm, bách ra ý, sự tình Còn có thôn dân lần này đêm hạ cày ruộng Hành động, làm nàng cái này, ngoại lai người Bắt đầu một lần nữa xem kỹ trên mảnh đất này bá tánh Bận rộn cải bừa vụ xuân theo cải ruộng đánh luống vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu rồi Mỗi ngày tảng sáng, trong núi điểu còn chưa minh, đồng ruộng nông dân cũng đã bắt đầu bận rộn, mà theo thái dương chậm rãi dâng lên, bận rộn mọi người cũng càng ngày càng có tinh thần phân chấn, trong tay việc không dừng lại, trên dưới môi cũng không hợp trụ, hi hi ha ha tiếng cười nói thành. Viễn Sơn hồi âm, Huệ Lan tẩu tử, này khối mà nhà ngươi chuẩn bị loại cái gì nha? Tôn thị ra mà cùng nhà họ lâm mà dựa gần, hai nhà thường ở bên nhau làm việc nói chuyện phiếm. Thời gian cũng có thể qua đến mau chút Ta tính toán loại thượng hai mẫu củ cải Bên cạnh này một mẫu nhiều mà loại rau hẹ Ha ha Ai làm nhà ta khê nha đầu nói Thích nhất ăn ta làm được rau hẹ đại bánh bao Còn thích ăn ta im đến củ cải Mục thị một bên sửa sang lại đất trồng rau Một bên ngẩng Đầu cười đối tôn thị nói Tôn thị, khanh khách, cười nói Huệ lan tẩu tử Chờ nói nhà ngươi khê nha đầu Chính là muội tử ta cũng đã nhiều năm không ăn thượng ngươi làm được rau hẹ đại bánh bao cùng yêm đến củ cải. ngẫm lại trước kia, chúng ta thường xuyên ở bên nhau mân mê ăn, khi đó thật tốt. Mục thị cũng cảm thang nói, cũng không phải là, nếu không phải nhật tử không hảo quá, chúng ta bọn tỷ muội cũng có thể thường xuyên tụ tụ. Bất quá hiện tại hảo, chờ ta này cha rau hẹ. Cùng củ cải ra tới, bảo đảm làm ngươi ăn này đốn tưởng hạ đốn. Ha ha, tẩu tử. Anh Mai Tẩu Tử chính là cái đại bụng bà, tiểu tâm đem nhà ngươi nổi đều có thể ăn lâu. Triệu thị khiêng cái quốc vừa vặn trên mặt đất đầu đường nhỏ đi qua, nhìn đến mục thị cùng tôn thị đang nói cười, cũng cao giọng khai nổi lên tôn thị vui đùa. Kia nhưng chưa chừng, ha ha ha, hương nhu, ngươi đây là đến trong đất làm gì nha? Triệu thị khuê danh kêu triệu hương nhu, nàng so tôn thị còn muốn. Tiểu một tuổi. Ngày hôm qua nhà ta mà đều dùng huệ lan tẩu tử gia lê cài hảo, ta chuẩn bị đánh đánh luống, ngày mai loại thượng hai mẫu bạch tùng. Triệu thị đem khiêng cái quốc thả xuống dưới, đứng ở mà biên, cười cùng tôn thị nói. Hương nhu, ngày mai ta này trong đất việc không quá nhiều, ta giúp ngươi cùng nhau loại đi, như vậy còn nhanh điểm. Trước kia trồng rau thời điểm, lâm ra thôn các nữ nhân đều thích cho nhau hỗ trợ, vừa nói vừa cười ở bên nhau trồng rau, thời... Gian cũng hảo tấm cổ Không có việc gì Huệ lan tẩu tử Hiện tại tiểu đào cũng có thể giúp ta Này hai mẫu đất ta thực mau là có thể trồng trọt hảo Triệu thị lời nói dịu dàng xin miễn mục thị hảo ý Nhà họ lâm mà so nhà nàng mà muốn nhiều đến nhiều Hiện tại trong nhà nam nhân đều ở trong tộc vì đầu hủ sinh ý vội vàng Nhà ai cũng đều không có nhàn dỗi người Huệ lan tẩu tử Hương nhu hiện tại làm việc mau đâu Cũng không phải là lúc trước tiểu tức phụ Ha ha, tôn thị, đứng lên xoa xoa mồ hôi trên chán, nhớ tới lúc trước triệu thị mới vừa gả tiến lâm ra thôn xuống đất làm việc bộ dáng không cấm bắt đầu diễu cợt nàng lên. Triệu thị đỏ mặt lên, tuổi trẻ thời điểm nàng làm việc tương đối chậm, giống tôn thị, mục thị đã sớm làm xong trong đất việc, nàng còn trên mặt đất lắc lư đâu. Anh mai tẩu tử, ngươi nhưng đừng cười ta, nhớ trước đây ngươi kia tiểu giọng nói vừa ra tới. Chúng ta thôn nam nữ giả trẻ nhưng đều vánh tai nghe đâu. Ta nhưng... Nghe nói, lúc trước đại vượng ca chính là bị ngươi kia một khúc vân châu cười nhỏ câu hồn. Lúc này mới đỏ thâm kiệu hoa phút cuối cùng môn. Ha ha ha. Triệu thị cũng không cam lòng yếu thế. Bắt đầu treo ghèo khởi tôn thị tới. Mục thị bị hai người đầu đến cười ra tiếng tới. Ngồi sổm trên mặt đất một bên sửa sang lại đất trồng rau. Một bên cười ha hả mà nói. Chúng ta đều có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua anh Mai sướng Vân Châu cười nhỏ, hôm nay thời tiết không tồi, anh Mai. Ngươi liền lại lượng một giọng nói, tôn thị đỏ mặt lên, nhưng thực mau liền lớn giọng nói, sướng liền sướng, ai còn sợ các ngươi, ha ha. Anh Mai tẩu tử, liền sướng ngươi trước kia thường xuyên sướng, 12 tháng hoa khai, ha ha, ta chính là sớm liền tưởng lại nghe xong. Triệu thị dứt khoát điểm nổi lên sướng đoạn. Liền sướng này đầu, liền sướng này đầu Mục thị cũng phụ hoa nói Hảo, ta liền cho các ngươi sướng 12 tháng hoa khai Đã lâu không sướng Sướng đến không dễ nghe Các ngươi nhưng không cho cười ta Tôn thị cũng không ngượng ngùng Trước kia đương cô nương thời điểm Nàng chính là tưởng sướng liền sướng Hiện tại đều sắp làm bà nội người Nàng ra mặt cũng liền càng dày Ha ha a, tẩu tử Chúng ta sẽ không cười ngươi Ngươi liền sướng đi, ly tôn thị mấy người cách đó không xa một cái trong thôn hậu sinh hô lớn nói, lúc này, ngoài ruộng làm việc người càng ngày càng nhiều, hơn nữa mọi nhà mà ai đến cũng đều. Không xa, cho nên tôn thị, triệu thị cùng mục thị ba người nói dớn nói chuyện thanh đã sớm vào mọi người lỗ tai, bị mọi người diễu cợt, tôn thị cũng không giác ngược, thanh thanh giọng nói, thật đến liền bắt đầu sướng đi lên. Trong lúc nhất thời uyển chuyển mềm nhẹ lại có chứa đặc sắc Vân Châu phong vị ở nông thôn cười nhỏ liền quanh quẩn ở diện tích rộng lớn đồng ruộng chi gian. Tháng giêng hoa mai phong sương khai ai, hai tháng hạnh hoa nghênh hương tới ai, 3 tháng đào. Hoa trong nước xấu hồ, tháng tư tưởng vi vòng ly đài ai, tháng 5 lựu hoa ngọn lửa diễm, tháng 6 hoa sen chớ có trích ai, 7 tháng phượng tiên nhẹ nhàng vũ ai, 8 tháng hoa quế hương mãn viên đi, 9 tháng cúc hoa triển miệng cười. Mười tháng phủ dung chọc người liên lâu, tháng mười một thủy tiên án thượng bãi u, tháng chạp kim mai hỉ xuân tới ai, nguyệt nguyệt hoa khai nguyệt nguyệt hương u, chớ có cô phụ hảo thời gian lâu, yên tĩnh đại sơn chỗ sâu trong nhớ tới như vậy. Một đầu chọc người lòng say vân châu cười nhỏ, rất nhiều người đều nghỉ chân lắng nghe lên, tôn thị thanh âm thanh lệ xa xưa, tựa như suốt cốc hoàng oanh lệnh người vui vẻ thoải mái, thực mau. Bị tôn thị tiếng ca hấp dẫn cùng đả động các nữ nhân cũng chậm rãi gia nhập tiến vào, này đầu 12 tháng hoa khai các nàng đều là sẽ sướng, có lẽ không có tôn thị sướng đến dễ nghe, nhưng giờ phút này các nàng cũng đều tưởng mở ra giọng hát. Tháng riêng hoa mai phong sương khai, ai, 2 tháng hạnh hoa nganh hương tới ai, 3 tháng đào hoa trong nước xấu hổ, tháng tư tưởng vi vòng ly đài ai, tôn thị sướng lần thứ hai thời điểm, chung quanh cũng đã có người chậm rãi đi theo cùng lên. Không bao lâu, trên mặt đất làm việc người đều một bên sức mạnh mười phần mà làm trong tay việc, một bên lại mặt mang tươi cười mà đi theo hử khúc nhi. Lâm Thanh Khê thật xa liền nghe được này lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục tiếng ca, tuy rằng ca từ đơn giản dễ hiểu, hơn nữa. Mọi người đều là đang không ngừng lặp lại ca từ, nhưng mỗi sướng một lần, cho nàng cảm giác đều bất đồng, cơ hồ là bản năng, nàng cũng thực mau cùng ngâm nga lên. Không chỉ là Lâm Thanh Khê, Rất nhiều trong thôn hải tử, lão nhân cũng đều là đang nghe đến này nơi xa tiếng ca khi, một bên vội vàng trong tay sự tình, một bên mang theo tươi cười nhẹ nhàng mà ngâm nga. Ngày này, từ sớm đến tối, vô luận đi đến lâm ra thôn cái nào địa phương, tựa hồ đều có thể nghe được 12. Tháng hoa khai này đầu tiểu khúc điều, sau đó liền sẽ đi theo hử lên, tháng riêng hoa mai phong sương khai ai, hai tháng hạnh hoa ngânh hương tới ai, ba tháng đảo hoa trong nước xấu hổ. Tháng tư tưởng vi vòng ly đài ai, tháng năm lự hoa ngọn lửa diễm, tháng sáu hoa sen chớ có trích ai, bảy tháng phượng tiên nhẹ nhàng vũ ai, tám tháng hoa quế hương mãn viên đi, năm nay cải bừa vụ xuân đối với sở quốc bá tánh tới nói đặc biệt quan trọng, chịu đựng ba năm đại hạn, chịu đựng năm trước lương thực giảm sản lượng, lúc này đây mùa thu thu hoạch đối với rất nhiều bá tánh tới nói đều ý nghĩa tiếp tục sống sót hy vọng. Rất nhiều địa phương bá tánh ở từ đường, ở miếu thổ địa. Ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, không ngừng mà mang lên bàn thờ, trái cây cúng, tế bái các lộ thần linh, chỉ hy vọng có thể mưa thuận gió hòa, có một cái được mùa năm. Lâm Thị Nhất tộc tuy không thể xưng là là đại tộc, nhưng tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa vẫn là mang theo trong thôn. Tộc Nhân Khai từ đường tế bái tổ tông, mà các gia thì tại nhà mình trong đất thiêu tiền giấy, xem như tế bái thổ địa, Lâm Thanh Khê sáng sớm liền biết nông thôn quy củ tương đối nhiều vô luận là hiện đại nông thôn vẫn là cổ đại nông thôn, bá tánh đối thần linh kính sợ trước sau đều tồn tại. lều lớn gieo trồng phiên đậu đã tới rồi thu hoạch mùa, nhưng lại quá một tháng, lộ mà gieo trồng phiên đậu cũng muốn bắt đầu rồi, cho nên lâm thanh khê tính toán trước đêm này tra phiên đậu lấy ra phơi khô lưu loại, sau đó đem trong đó một bộ phận cấp chính mình sư công đưa đi. đây cũng là lúc trước nàng đáp ứng chính mình sư bá trương hiển thu phiên đậu thời điểm. Lâm Thanh Khê không có kêu quá nhiều người, mà là tìm tới làm việc tương đối ổn trọng. Lâm Lục Nhạc cùng Lâm Ngũ An hai cái nữ hài tử nửa mẫu đất liều lớn phiên đậu, các nàng ba cái thực mau là có thể lộng xong. Cô nương, này phiên đậu lớn lên thật tốt. Quang xem mặt trên phiên đậu lá cây, Lâm Lục Nhạc liền chắc hẳn phải vậy mà bắt đầu nhận định phía dưới trái cây nhất định càng tốt. Lâm Thanh Khê cầm một phen tiểu cái cuốc thực dùng sức mà một cái cuốc đi xuống nhắc lại, sau đó một đám no đủ viên đại đầu phộng liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Trước đây phiên đầu thành thục thời điểm, nàng liền dùng tay lột ra xem qua, loại này phiên đầu chùm loại nàng không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không thể so hiện đại những cái đó đầu phộng chùm loại kém, hơn nữa bên. Trong quả nhân cũng đều là cái đại no đủ, ăn lên cũng là đầy miệng thơm ngọt. Ai u, ta cô nương, ngươi nhưng cẩn thận một chút, này cái cuốc lợi đâu. Chúng ta vẫn là dùng tay một chút mà lột ra đi Đừng đem phiên đầu lộng hỏng rồi Lâm Ngũ An đẩy mặt lo lắng mà nhìn Lâm Thanh Khê cái quốc đi xuống Hiện tại bọn họ này đó hạ nhân so Lâm Thanh Khê cái này Chủ tử còn khẩn trương ngoài ruộng đồ vật Lâm Thanh Khê buồn cười mà nhìn Lâm Ngũ An liếc mắt một cái Nói, không có Việc gì, ngươi đừng như vậy đại kinh tiểu quái Đừng nhìn này nửa mẫu đất không nhiều lắm Muốn giống ngươi nói dùng tay lột ra Cũng quá lãng phí thời gian, ta dùng cái cuốc kỹ thuật hảo đâu, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần đem đậu phọc đều một đám hai xuống, sau đó bỏ vào bên người bao tải là được. Đã biết, cô nương, còn muốn đem lại đại lại tốt đậu phọc bỏ vào một cái bao tải, nhưng cái đó thoạt nhìn cái tiểu lại không thế nào tốt, bỏ vào một cái khác bao tải, có, phải hay không, cùng lâm thanh khê ở bên nhau thời gian dài. Lâm lục nhạc đối nàng cung kính chung lại nhiều thân cận cảm giác Cô nương Ta xem này phiên đầu đều khá tốt Thật đúng là không dễ dàng phân biệt Ở lâm ngũ an trong mắt Này đó phiên đầu là tuyệt đối hiếm lạ đồ vật Hơn nữa trải qua lâm thanh khê thân thủ trồng trọt Các đều khả quan Nàng thật đến vô pháp phân biệt Đồ vật đặt ở cùng nhau Ngươi là có thể phân ra tốt xấu tới Ha ha Nếu là thật sự phân biệt Không được liền đều trước đặt ở một cái bao tải chờ đến phơi nắng thời điểm tự nhiên có thể nhìn ra tốt xấu chi phân Lâm Thanh Khê nói xong lại là một cái quốc đi xuống xem đến Lâm Ngũ An trong lòng run lên thật sợ Lâm Thanh Khê này một cái quốc đem đầu phọc từ trung gian phách nước, ba người vội ban ngày cuối cùng đem nửa mẫu đất phiên đầu cấp lộng xong rồi Lâm Lục Nhạc cùng Lâm Ngũ An các nàng hài xuống phiên đầu ước chừng có hai đại bao tải, do so Lâm Thanh Khê dự Tính còn muốn hảo. Cô nương này thoạt nhìn đến có 200 cân đi." Lâm Ngũ An táp đầu lưới nói. Lâm Thanh Khê từ bao tải móc ra một fan phiên đậu, sau đó ước lượng phân lượng, gật gật đầu nói, hẳn là không đến 200 cân, bởi vì là ở mùa đông lều lớn gieo trồng, bón phân, tưới các phương diện vẫn là có chút không tốt, ảnh hưởng phiên đậu sản lượng. Lẽ ra, như vậy chủng loại chất lượng tốt phiên đậu nửa mẫu đất sản lượng sẽ càng cao một ít. Xem ra, chỉ có trông cậy vào, hà cha lộ mà gieo chồng, còn còn muốn cao. Lâm Ngũ An cùng Lâm Lục Nhạc cho nhau giật mình mà nhìn nhìn đối phương, lại nhìn nhìn Lâm Thanh Khê cùng trong túi phình phình phiên đầu, nhất thời không biết nói cái gì đó. Phơi nắng phiên đầu công tác tự nhiên giao cho Lâm Ngũ An cùng Lâm Lục Nhạc hai người, hơn nữa liền ở các nàng chủ trong viện, Lâm Thanh Khê chỉ là ngẫu nhiên lại đây xem xét một chút. Tiếp theo cha muốn loại phiên đầu mà đã thi hảo phí Lâm Thanh Khê còn làm. Đặc biệt nông dược xử lý, nàng còn cố ý công đạo Lâm Đại An đem loại phiên đầu mà coi chừng hảo. Cùng lúc đó, khoai lang đỏ ươm giống công tác cũng ở biển mà khẩn trương mà tiến hành giữa. Mỗi ngày buổi tối, Lâm Thanh Khê đều sẽ tự mình đi mấy cái ươm giống phòng thủ. Tịnh chỉ đạo Lâm Đại An cùng Lâm thật phúc bọn họ ươm giống cụ thể bước đi. Tử thử ươm giống công tác tuy rằng chịu trở, Nhưng lâm thanh khê là không có khả năng mặc kệ những cái đó tử thự lạn trên mặt đất hầm. Đương nàng biết chính mình vạn mẫu tím thổ tạm thời vô pháp khai khẩn thời điểm, cũng đã làm lâm thất hỉ ở trong núi sưu tầm những cái đó không dễ bị người phát hiện hoặc là rất ít có người đặt chân địa phương. Tốt nhất là có cát đất mà tảng lớn san bằng địa phương. Công phu không phụ lòng người, trải qua ngày đêm tra tìm, lâm thất hỉ cùng lâm lục an ở khẩn ai đại mi sơn cách đó không xa một cái núi sâu trong cốc. Phát hiện một tảng lớn cát đất mà, càng lệnh lâm thanh khê đám. Người kinh hỉ chính là, cát đất mà cách đó không xa còn có không ít tử thổ địa. Bất quá, cái này địa phương tuy rằng các phương diện đối với gieo trồng tử thự mới nói đều là tốt nhất lý tưởng nơi, nhưng người bình thường muốn đi vào bên trong lại rất khó khăn, chỉ có sẽ võ công lâm thất hỉ cùng lâm lục an có thể quay lại tự nhiên. Lâm thanh khê có chút khó xử. Lúc này có thể tìm được như vậy một mảnh thích hợp gieo trồng tử thự địa phương không dễ dàng, còn nếu không bị người. Ngoài phát giác, nhưng cũng không thể lao sư động chúng mà quá nhiều người đi trước nơi đó, nhưng gần dựa vào Lâm Thất Hỷ cùng Lâm Lục An hai người, có thể được không? Lâm Thanh Khê nghi ngờ Lâm Thất Hỷ cùng Lâm Lục An có thể đoán được, bọn họ hai cái võ công là này đó hạ nhân chung tốt nhất, nhưng là nói đến làm ruộng, bọn họ hai cái khả năng liền Lâm Thật Phúc đều so ra kém. Đồng thời bọn họ cũng rất rõ ràng, hầm những cái đó chân quý tử tự hiện tại có thể dựa vào tựa hồ. Cũng chỉ có bọn họ hai cái, vì thế không trâu bắt chó đi cày, bọn họ bắt đầu liều mạng đi theo Lâm Thanh Khê học tập có quan hệ gieo trồng tử tự tri thức, hơn nữa không ngại cực khổ mà ngày đêm chạy tới nơi đó làm cỏ sới đất. Ngay cả Lâm Thanh Khê đều cảm thấy có chút không có khả năng thời điểm Lâm Lục An cùng Lâm thất hỉ hai người kia lăng là trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình bồi dưỡng thành gieo chồng tử thự phương diện chuyên gia, lại còn có thúc dục Lâm thập. Phúc chạy nhanh cho bọn hắn dục hảo tử thự miêu, Lâm Thanh Khế không biết võ công, không hiểu nội công, khinh công càng là chỉ có ở TV thượng nhìn đến quá, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng ra ở đại sơn chỗ sâu trong qua lại thi triển khinh công mà chạy như bay, trên người còn mang theo đồ vật thân thể là nhất định sẽ bị hao tổn làm hại vì thế nàng lại cầm một ít bạc cấp lâm ngũ an cùng lâm lục nhạc làm các nàng nhất định nhiều làm tốt hơn ăn bổ thân đồ vật cấp lâm thất thì cùng lâm lục an từ lâm trung quốc mang theo lâm thanh vân cùng lâm thanh hào vì trong tộc đậu hủ sinh ý cả ngày bận rộn lâm thanh hải cùng lâm thanh phi bị nhốt ở nhất phẩm hương cũng chưa về lâm thanh hòa lại ở trong tiêu cục học nghệ lâm thanh khê lại sớm muộn gì không về nhà nhà họ lâm liền quạnh quẽ rất nhiều hơn nữa lâm viễn sơn trồng trọt thời điểm cũng mất đi rất nhiều giúp đỡ tính tính hiện giờ chỉ còn lại có lâm thanh một một cái ăn cơm thời điểm không khỏi có chút thở ngắn than dài ông nội ngài làm sao vậy lâm thanh khê thấy lâm viễn sơn trên mặt có khuôn mặt u sầu vì thế khó hiểu hỏi từ thu xong rồi phiên đậu lại loại thượng một vụ phiên đậu hiện giờ tử thử cùng khoai lang đỏ cũng đều dục hào miêu chìm vào trong đất nàng cũng rốt cuộc có thể nhẹ nhàng một lát về nhà ăn một bữa cơm chỉ là nhà này không khí tựa hồ không tốt lắm đặc biệt là chính mình ông nội lâm viễn sơn thoạt nhìn giống như không rất cao hứng ông nội không có việc gì người già rồi nghĩ đến sự tình liền đơn giản trước kia người một nhà vây quanh ở một cái bàn thượng ăn cơm nói nói cười cười còn cảm thấy làm ấm ý hiện tại liền cảm thấy quạnh quẽ lâm viễn sơn cảm thấy người tuổi một đại liền không nghĩ cái gì kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn cùng vàng bạc châu báu linh tinh sự tình, một lòng nghĩ đến chỉ là con cháu mãn đường, cùng trung thiên luân chi nhạc. Ông nội, ngài là tưởng vài vị ca ca đi. Ngày, mai ta muốn đi cấp sư phụ đưa một ít đồ vật, ngài cùng ta cùng đi chấn trên nhìn xem nhị ca, tam ca cùng ngũ ca đi. Gần nhất nhất phẩm hương sinh ý thực hảo, tiêu cục phỏng trừng cũng rất bật, mấy cái ca ca đều không thể phân thân về nhà. Chúng ta đi xem bọn họ đi, được chưa, ông nội? Lâm Thanh Khê tính toán ngày mai cấp Lục Chí Minh đưa đi một đại túi phiên đậu làm hắn phái người cấp ở Kinh Thành sư công đưa đi, cũng không biết vị kia không thấy quá mặt sư công có phải hay. Không đã ở oán trách nàng đưa chậm. Kia hành, ngày mai chúng ta liền đi chấn trên nhìn xem. Lâm Viễn Sơn trong lòng cũng thật là tưởng mấy cái tôn tử. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Khê liền đứng dậy hướng Phúc An chấn trên đuổi, mà đi theo Lâm Thất Hỷ cong phiên đầu đi theo bọn họ phía sau, người trong thôn đều cho rằng này ba người chẳng qua là tiện đường hướng chấn trên đi mà thôi. Tới rồi Phúc An chấn lúc sau, Lâm Viễn Sơn đi trước nhất phẩm hương, mà Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thất Hỷ tắc xoay người đi Lục Chí Minh nơi đó, ở huyện Nha Cửa sau, bọn họ vừa vặn đụng phải muốn ra cửa Giang Sư ra. Tiên sinh, Vội vội vàng vàng ngài đây là muốn đi đâu? Có một lần Lâm Thanh Khê nghe Lục Chí Minh kêu Giang Sư gia vì tiên sinh, chưng cầu hai người đồng ý lúc sau, nàng cũng đi theo kêu Giang Sư gia vì tiên sinh, nói là như thế này càng cảm thấy thân cận. Giang Sư ra vừa thấy là Lâm Thanh Khê, vội cười đối nàng nói, này thật, đúng là vô xảo không thành thư, ta đang muốn đi tìm ngươi, đại nhân có việc muốn cùng ngươi nói. Lâm Thanh Khê đi theo giang sư ra một đường đi vào Lục Chí Minh thư phòng, Lâm thất hỉ tạm thời lưu tại phòng ngoại, vào cửa lúc sau, hai người liền thấy Lục Chí Minh ngồi ở án thư nơi đó múa bút thành văn, không hẹn mà cùng mà nhẹ bước chân, sau đó đứng ở một bên chờ hắn viết xong. Lục Chí Minh ở Lâm Thanh Khê cùng giang sư ra vào cửa thời điểm, cũng đã cảm thấy được, chờ đến viết xong thủ hạ thư từ, lúc này mới cười đối hai người nói, như thế nào? Ta không cho các ngươi ngồi xuống, các ngươi liền vẫn luôn như vậy đứng. Đại nhân nói đùa, ti chức còn có mặt khác sự tình muốn vội, nếu là không có gì phân phó, ti chức này liền đi xuống. Ở Lục Chí Minh trước mặt, Giang Sư ra trước sau thực khiêm tốn. Tiên sinh có việc liền đi trước vội, ta cùng khê nhi trước nói một lát lời nói. Lục Chí Minh cười nói, là, ti chức đi trước rời đi. Nói xong, cũng vừa chắp tay. Giang sư ra liền trước tiên lui ra thư phòng, lâm thanh khê cũng không khách khí, giang sư ra vừa ly khai, nàng liền có điểm không lớn không nhỏ mà ở lục Chí minh đối diện ngồi xuống, sau đó cười hì hì nói, sư phụ, ngài như vậy cấp tìm ta có chuyện gì? Khê Nhi, người hôm nay tới tìm ta lại là chuyện gì? Không trả lời lâm thanh khê vấn đề, lục Chí minh lại hỏi nàng một vấn đề, ta là tới thực hiện hứa hẹn. Sư bá giao cho ta phiên đậu đã trồng ra, ta là... Tới đưa phiên đậu. Lâm Thanh Khê trả lời nói. Hảo hảo hảo. Lục Chí Minh liền nói ba cái, hảo. Sau đó còn nói thêm. Vi sư liền biết ngươi sẽ không làm ngươi sư bá. Sư công cùng ta thất vọng. Ngươi sư nương khá vậy thích ăn phiên đậu. Lâm Thanh Khê vừa nghe liền vui vẻ. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi. Có sư bá, sư công... Tự nhiên phải có sư phụ ngài cùng sư nương, bất quá, phiên đậu không quá nhiều, đại bộ phận đều bị ta lại loại vào trong đất, lần này ngài cùng sư nương chỉ có thể nếm thử mới mẹ, tiếp theo cha bảo đảm làm ngài cùng sư nương ăn cái đủ. Có thể nếm thử mới mẹ là đủ rồi, thuyết minh ngươi cái này đồ để trong lòng còn có sư phụ ngươi cùng sư nương, ha ha, đúng rồi, ngươi sư công ngày hôm qua gửi thư, nói hắn tưởng phiên đậu có thể tưởng tượng được ngay nha. Hỏi ngươi khi nào cho hắn đưa đi Lục Chí Minh có chút ý vị thâm trường Mà nhìn Lâm Thanh Khê nói Lâm Thanh Khê lập tức nói Sư phụ, phiên đậu liền ở bên ngoài thất hỉ trong Tay, ngài phái cá nhân hướng kinh thành đi một chuyến Đem phiên đậu cấp sư công là đến nơi Lúc này, Lục Chí Minh lại lắc đầu nói Không được, không được Ngươi sư công tin chung nói rõ Này phiên đậu thành thục lúc sau Hắn không cho người khác đưa Muốn cho ngươi cái này nữ đồ tôn tự mình đi đưa, làm ta đi kinh thành. Lâm Thanh Khê có chút giật mình mà dùng ngón tay chỉ chính mình cái mũi nhỏ. Không sai, muốn ngươi đi kinh thành. Lục Chí Minh kiên định hữu lực gật. Đầu nói, Lâm Thanh Khê từ huyện nha hậu viện đi ra thời điểm còn có chút vựng vựng hồ hồ, nàng có chút không thể tin được. Tựa như năm đó có người đột nhiên nói cho nàng cái này rời xa tổ quốc trái tim quê người bé gái mồ côi muốn đi thủ đô giống nhau, cái loại này chờ mong cảm hỗn loạn quá nhiều đồ vật. Thủy ấn quảng cao thí nghiệm Thủy ấn quảng cao thí nghiệm nàng từ quá mức xa xôi một chỗ đi vào trên đời này, hai chân đi qua xa nhất lộ cũng bất quá là phúc an huyện thổ. Địa, bị nhốt tại đây nho nhỏ thiên địa chi gian, tựa hồ nàng đã có chút dần dần thói quen. Thói quen loại này mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức nông thôn cách sống, thói quen cùng người nhà sớm chiều làm bạn nhật tử, mà thiếu chút nữa quên mất còn có càng rộng lớn thế giới chờ nàng tới kiến thức. Đi kinh thành, này đã từng là nàng vừa tới lâm ra thôn một giấc mộng nàng chưa bao giờ cho rằng hai mắt của mình chỉ có thể xem tới được trước mắt đại sơn, ở sơn bên kia, ở bên kia bên kia, có quá nhiều mới là sự vật chờ đợi nàng, chỉ là nàng không nghĩ tới. Cái này mộng nhanh như vậy liền phải thực hiện, liền ở nàng chính mình đều sắp quên đi thời điểm. Cô nương, ngươi không sao chứ. Lâm thất hỉ vẫn luôn đi theo Lâm Thanh Khê phía sau, từ Lâm Thanh Khê từ lục trí minh thư phòng đi ra lúc sau, hắn liền phát hiện nàng có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, đi đường đều không xem phía trước phương hướng. Ta không có việc gì, ta thực hảo. Thực hảo. Nói nói, Lâm Thanh Khê liền lo chính mình cười khai. Nàng muốn đi Kinh Thành, thật đến muốn đi Sở Quốc Kinh Thành. Lâm Thất Hỷ không tin Lâm Thanh Khê thật đến không có việc gì. Thực rõ ràng nàng có chút hưng phấn quá độ, cũng không biết thư phòng vị kia huyện lệnh sư phụ đối nàng nói chút cái gì. Thế nhưng làm nàng vui vẻ đến tận đây. Thất Hỷ, Kinh Thành hảo sao? Đi ở đằng trước Lâm Thanh Khê đột nhiên xoay người nhìn phía sau Lâm Thất Hỷ hỏi. Lâm Thanh Khê vấn để hỏi đến Lâm Thất Hỷ sửng sốt một chút thần. Kinh Thành hảo sao? Những lời này tựa như ma chú giống nhau quấn quanh ở hắn bên tai, đã từng hắn cho rằng Kinh Thành là tốt, ít nhất khi đó hắn thân nhân đều còn ở, nhưng sau lại, hắn cảm thấy Kinh Thành không tốt, thật không tốt, là một cái làm hắn thập phần muốn chạy trốn ly địa phương. Bất quá, đối mặt Lâm Thanh Khê dò hỏi, hắn vẫn là mang theo một chút mê mang mà nói, Kinh Thành, còn hảo đi. Lúc này Lâm Thanh Khê không? Có nghe được Lâm thất hỉ trong lời nói kia một tia do dự, ở nàng xem ra, Kinh Thành nhất định là tốt, tựa như lúc trước nàng cho rằng thủ đô cũng nhất định là tốt giống nhau, đi nơi đó, là rất nhiều người cả đời tâm nguyện. Lâm Thanh Khê đi đến nhất phẩm hương thời điểm, chính đuổi kịp nhất phẩm hương nhất vội thời điểm, mà chờ đến hơi chút không vội thời điểm, nhà họ Lâm ra tôn nhóm mới có thời gian tụ ở bên nhau trò chuyện. Khê nha đầu, sư phụ ngươi khen ngươi. Lâm Viễn Sơn thấy Lâm Thanh Khê từ huyện Nha đưa xong đồ vật trở về lúc sau, trên mặt vẫn luôn treo tươi cười, rất khó làm người không chú ý đến nàng vui vẻ. Ông nội, sư phụ khen ta, còn khen thưởng ta một bộ văn phòng tứ bảo, hơn nữa sư công gửi thư, làm ta tự mình đi kinh thành cho hắn đưa phiên đậu Vốn định lại nhẫn hai hạ sau đó lại đối gia nhân nói, nhưng Lâm Thanh Khê Trung Quy vẫn là không nhìn xuống, chuyện tốt như vậy nàng tưởng mau một chút cùng người nhà chia sẻ. Đi! Kinh thành! Không có lâm thanh khê trong tưởng tượng đồng dạng vui vẻ, lâm viễn sơn cùng lâm thanh hải, lâm thanh phi kinh ngạc bên trong càng có rất nhiều nhíu mày. Phát giác không khí lập tức lạnh xuống dưới, lâm thanh khê trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, khó hiểu hỏi, ông nội, nhị ca, tam ca, có cái gì không ổn sao? Không ổn, đương nhiên không ổn, như thế nào có thể cho ngươi đi kinh thành đâu? Không được, tuyệt đối không được. Trương Hết nhìn không được Lâm Thanh. Hải liên tục lắc đầu, Lâm Thanh Khê liền Vân Châu phủ thành cũng chưa đi qua, càng đừng nói đi kinh thành, hắn không đồng ý. Khê nha đầu, sư phụ ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng ngươi nói? Lâm Viễn Sơn trong lòng cũng là không đồng ý, không nói đến Lâm Thanh Khê là cái tiểu nữ hoa này vừa đi kinh thành núi cao đường xa, trên đường vạn nhất có cái cái gì sơ suất, nhà bọn họ người chính là thừa nhận không được, lần này kinh thành đi không được. Lâm Thanh Khe hưng phấn kính. Nhi có chút hàng xuống dưới, nàng cố ý cường điệu mà nói, ngày hôm qua sư công cấp sư phụ gửi thư, tin thượng nói nhất định phải làm ta đi kinh thành một chuyến, vừa lúc sư nương cũng phải đi kinh thành thăm người thân, sư phụ làm ta đi theo sư nương đi. Khe nha đầu, không bằng tam ca đi tìm sư phụ ngươi thương lượng một chút, từ ta thay thế ngươi đi kinh thành tốt không? Lâm Thanh Phi là biết Lâm Thanh Khe đi kinh thành mục đích, Đơn giản là đi cho nàng sư công đưa phiên. Đâu, chuyện này hắn hoàn toàn có thể thay thế Lâm Thanh Khê đi. Tam ca, sư công tin thượng nói, nhất định phải ta tự mình đi. Lâm Thanh Khê lần này nói được có chút nhỏ giọng, vừa rồi nàng như vậy chờ mong kinh thành, hoàn toàn quên mất hiện tại chính mình vị trí thời đại cùng với chính mình tuổi. Nhưng nàng thật đến hảo muốn đi kinh thành mở rộng tầm mắt. Lâm Viễn Sơn mấy người tự nhiên cũng nhìn ra Lâm Thanh Khê thật phần muốn đi kinh thành chỉ là đi kinh thành không phải trò đùa, càng không phải dễ dàng có thể hạ quyết định, bọn họ cần thiết muốn cả nhà hảo hảo thương lượng một chút mới có thể, nếu có thể không cho Lâm Thanh Khê đi liền tốt nhất, nếu nàng nhất định phải đi, như vậy buổi tối, nhà họ Lâm bên ngoài người đều đã trở lại, Mục thị cùng Tần thị chuẩn bị một bàn lớn tửu đồ ăn, nhưng là thật lâu không ai động chiếc đũa, Lâm Thanh Khê càng là thấp mắt nhìn nhìn cái này, xoay mặt nhìn một cái cái kia có chút bất an mà ngồi ở trên ghế. Khê Nha đầu muốn đi kinh thành chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Cơm chiều còn không có làm tốt, nhà họ Lâm người liền đều biết Lâm Thanh Khê sư công muốn cho nàng đi kinh thành sự tình, dựa theo nhà họ Lâm truyền thống, Lâm Viễn Sơn quyết định nghe một chút mặt khác người nhà ý kiến. Ta không đồng ý. Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một trăm miệng một lời địa biểu thái nói, này đoạn ở tiêu cục nhật tử làm lâm thanh hòa bắt đầu ý thức được ra cửa bên ngoài là cỡ nào không dễ dàng hơn nữa nghe những cái đó các sư huynh nói về áp tải sự tình giang hồ cũng cực kỳ không an ổn có đôi khi đi ở trên đường đều khả năng không minh bạch mà chết hắn như thế nào có thể yên tâm chính mình thương yêu nhất muội muội đi kinh thành như vậy xa địa phương đâu mà ở lâm thanh một xem ra lâm thanh khê chính là hắn trong lòng nhất dễ toái hoa hoa Nàng một người đi ra cửa đại mi sơn, hắn đều sẽ lo lắng ở trong núi nàng có thể hay không gặp được gia thú. Loại này lo lắng để phòng nhật tử hắn cũng đã qua đến không thế nào an ổn, lâm thanh khê nếu là đi kinh thành, hắn tưởng chính mình khả năng sẽ lo lắng đến nổi điên, không được, một ngàn một vạn cái không được. Cha, khê nha đầu còn nhỏ, ta không yên tâm làm nàng đi, thật sự không được, ta đi một chuyến, tin tưởng khê nha đầu sư công cũng là cái phân rõ phải trái người. Sẽ không bởi vậy trách cứ khê nha đầu Lâm Trung Quốc tự nhiên cũng tỏ vẻ phản đối Nữ nhi là hắn trong Lòng bảo Hiện tại tuy nói đại hạn đi qua Chiến loạn cũng kết thúc Nhưng nghe nói bên ngoài đạo phỉ hoành hành Vẫn như cũ binh hoang mã loạn không an ổn Cha, ta bổi ngươi đi Lúc này đây là Lâm Thanh Hảo Cùng Lâm Thanh Hải đồng thời nói Hải tử hắn nương Huệ Lan Các ngươi là cái gì ý tưởng Lâm Viễn Sơn hỏi Diệp Thị cùng Mục Thị. Hải tử cha hắn, việc này không có gì nhưng thương lượng, khê nha đầu không thể đi, cũng không chuẩn đi, ta lão bà tử mặc kệ là khê nha. Đầu sư phụ cũng hảo, sư công cũng hảo, dù sao làm ta cháu gái đi ra ngoài mạo hiểm, ta là đoạn không thể đồng ý. Diệp Thị lần này thái độ thực kiên quyết, Lâm Thanh Khê muốn đi kinh thành, nàng này một quan cũng đừng nghĩ tới đi. Cha, ta cũng không đồng ý, Khê nha đầu từ nhỏ đến lớn liền không rời đi quá ta, nàng mới bao lớn khiến cho nàng phạm hiểm đi Kinh Thành, ta không yên lòng, này Kinh Thành không thể đi. Thực hiện nhiên, Mục Thị cái này đương nương cũng là tỏ vẻ. Phản đối, Tần Thị cùng Ngô Thị cũng đều nói không tán đồng Lâm Thanh Khê đi Kinh Thành, quá nguy hiểm. Lâm Thanh Khê nghe người nhà từng bước từng bước mà nói, không đồng ý. Nàng này nhân đi kinh thành mà bốc cháy lên tới lửa cháy hiện tại đã liền dư lại một chút ngôi sao chi phát hỏa, chẳng lẽ lần này kinh thành chi lữ thật đến muốn chết non không thể? Đại lang, tam lang, các ngươi hai cái đâu? Lâm Viễn Sơn thấy Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi vẫn luôn không nói chuyện. Liền xoay mặt nhìn bọn họ hỏi, ánh mắt kia chung có hơi hơi mà áp bách. Ông nội, chuyện này ta xem vẫn là tìm khê nha đầu sư phụ hảo hảo thương lượng một chút. Có lẽ này trung gian có cái gì chúng ta còn không có hiểu biết sự tình. Lâm Thanh Vân nói được có chút ba phải cái nào cũng được, nhưng là loại thái độ này không thể nghi ngờ một lần nữa cho Lâm Thanh Khê hy vọng. Là nha, ông nội, ta cảm thấy đại ca nói đúng. Rốt cuộc Khê Nha đầu sư phụ cùng sư bá thoạt nhìn đều. Không giống thường nhân, như vậy nàng sư công cũng định là không bình thường. huống chi, chúng ta Khê Nha đầu cũng cùng khác trong thôn nữ hoa bất đồng. Lâm Thanh Phi lời này nói được có chút mịt mờ, nhưng Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc mấy người đều có thể lý giải hắn ý tứ trong lời nói. Đích xác, chuyện này, không phải bọn họ người một nhà muốn thế nào liền thế nào. Ngày hôm sau, Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc mang theo Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi cùng đi huyện Nha tìm lục trí. Minh, mà Lâm Thanh Khê có chút thấp thỏm bất an mà lưu tại trong nhà chờ tin tức, đồng dạng tâm thần không yên còn có diệp thị. Mục thị đám người Hôm nay Lưu tại trong nhà người đều đang chờ đợi một cái kết quả Chỉ là lâm thanh khê sở kỳ vọng Cùng mặt khác người nhà bất đồng thôi Thẳng đến ngũ thải tân phân sáng lạn ánh nắng Chiều nhiêm biến hơn phân nửa cái không chung Lâm viễn sơn mấy người mới Mang theo điểm điểm u sầu về nhà Vừa thấy mấy người vào cửa Diệp thị liền Cuốn quyết đón nhận đi hỏi Hải tử cha hắn Sự tình sao nói Vào nhà nói Lâm Viễn Sơn hướng Diệp Thị Bày một chút tay, sau đó đôi tay bối ở sau người, trên mặt không có gì biểu tình mà vào phòng. Lâm Thanh Khê vừa nghe đến mấy người nói chuyện Thanh liền từ trong phòng chạy ra tới, Lâm Thanh Phi nhìn đến hoảng loạn nàng, xả ra một cái tươi cười hướng nàng chớp một chút đôi mắt. Chính là Lâm Thanh Phi này cười, làm Lâm Thanh Khê thoáng an tâm. Chỉ chốc lát sau, nhà họ Lâm, người lại tụ ở trong phòng. Lâm Viễn Sơn ngồi ở chính giữa hút thuốc lá sợi túi, cả nhà đều nín thở ngưng thần mà nhìn hắn, chờ hắn nói Lâm Thanh Khê sự tình. Cha, nếu không, ta nói đi. Không khí không thể vẫn luôn như vậy rằng có đi xuống, Lâm Trung Quốc tính toán trước mở miệng. Lâm Viễn Sơn diêu một chút đầu, nói, không cần, vẫn là ta nói đi. Khê nha đầu đi kinh thành chuyện này đã quyết định, Hậu Thiên liền xuất phát, Đại Lang cùng Tam Lang đều đi theo cùng đi, Huệ. Lang, ngươi cấp khe nha đầu thu thập vài món sạch sẽ xiêm y, hải tử hắn nương, ngươi lại cấp đại lang, tam lang một ít ngân lượng, làm cho bọn họ trên đường dùng. Lâm Viễn sơn nói liền tưởng hướng chảo nóng thả thủy, này tiếng vang tạc đến Diệp thị các nàng có điểm ngốc lăng, nhưng thực mau liền có người phản ứng lại đây. Ông nội, ta cũng đi. Lâm Thanh Khê nếu muốn đi kinh thành nói, Lâm Thanh một cũng là nhất định phải đi. Lục Lang, ngươi đừng đi theo quấy rối. An tâm, ngốc tại trong nhà đi theo ta xuống đất làm ruộng. Lâm Viễn Sơn hôm nay tâm tình vốn là không tốt, đối với Lâm Thanh một lúc này đưa ra yêu cầu, hắn cũng sẽ không đồng ý. Hải tử cha hắn, việc này, Diệp Thị không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này kết quả, hơn nữa xem Lâm Viễn Sơn phản ứng, hắn đây là đã đáp ứng rồi muốn cho Lâm Thanh khê đi kinh thành. Việc này liền như vậy định rồi, các ngươi muốn nói cái gì ta đều biết, lại khóc lại nháo. Khê nha đầu lần này kinh Thành cũng là muốn đi Hải tử lớn Khiến cho bọn họ thật dài cánh Học được phi đi Cuối cùng những lời này Lâm Viễn Sơn nói được có chút bi thương Hắn già rồi Bắt đầu nhớ nhung con cháu chi tình Nhưng này đó hải tử đúng là hướng tới bên ngoài thời điểm Hắn cũng tưởng lấy dây thường buộc Chủ bọn họ hai chân Nhưng tựa như Lục Chí Minh nói được như vậy Làm phụ mẫu Làm trưởng bối Sao có thể như vậy ích kỷ đâu Tuổi trẻ thời điểm, đi ra ngoài xông vào một lần cũng là tốt, trải qua hơn người thế hiểm ác, biến hưởng qua thế gian trăm vị, khi đó mới biết được ra chân quý, mới hiểu được thân nhân là cỡ nào quan trọng. Nếu hắn cháu trai cháu gái nhất định phải đi lên một cái cùng người khác bất đồng lộ, như vậy hắn chỉ có học được duy trì, học được buông tay, làm cho bọn họ giống hùng ưng giống nhau dương cánh bay lượn với phía chân trời. Này, có lẽ chính là hắn cái này ông nội. Nên làm đi. Lâm Viễn Sơn cái này một nhà chi chủ lời nói đều đã. Nói đến cái này phân thượng. Chính là trong lòng lại không muốn. Nhà họ Lâm người cũng không hề nói cái gì. Buổi tối thời điểm. Diệp Thị cùng Mục Thị ở từng người phòng trộm rơi lệ. Đi Kinh Thành muốn hơn một tháng. Trở về cũng muốn hơn một tháng. Trung gian ở Kinh Thành lại đãi chút thời gian. Tới tơi lui lui. Non nửa năm đều phải đi qua. Này nếu là thuận lợi còn hảo vạn nhất này trên đường các nữ nhân không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Lâm Thanh Khê từ đầu đến cuối đều, không có nhiều lời lời nói, cũng không dám lại biểu hiện đến quá hưng phấn, bằng không mặt khác người nhà nên thương tâm. Trên đường kỳ thật không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, Lục Chí Minh cùng Hoài Thị đã sớm đem hết thảy an bài hảo, lại còn có chuyên môn phái ra bốn ga võ công không tổ nha dịch đi theo. Lâm Viễn Sơn cũng cố ý làm võ công tốt nhất Lâm Thất Hỷ đi theo Lâm Thanh Khê bọn họ, Xuất phát ngày đó, Lâm Thanh Khê cùng Hoài Thị cùng với Hoài Thị bên người duy nhất. Bên người nha Hoàn Hà Dung cùng ngồi ở trong xe ngựa, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Hải Hai huynh đệ phụ trách đuổi xe ngựa. Bốn gá nha dịch cùng Lâm Thất Hỷ tắc một người một con khoái má hộ ở xe ngựa chung quanh. Ở nhà họ Lâm người lưu luyến không rời trong ánh mắt, bước lên đi hướng kinh thành con đường. Đoàn người ngày đi đêm nghỉ đi rồi hơn phân nửa tháng mới đến tới rồi xâm châu địa giới nhi này so ban đầu dự tính hành trình muốn chậm một ít, chiếu như vậy tốc độ chạy, đi xuống chỉ sợ muốn đem gần hai tháng mới có thể đi đến Kinh Thành Sư Nương, này đến Kinh Thành còn có xa lắm không hôm nay, ở sâm châu Phủ Thành một nhà khách điếm nghỉ ngơi thời điểm Lâm Thanh Khê có chút tò mò hỏi Hoài Thị, Hoài Thị sờ sờ buổi sáng mới cho Lâm Thanh Khê chát tốt bím tóc, Nhu Hòa hỏi Khê Nhi có phải hay không lên đường đuổi mệt mỏi, Sư Nương Khê Nhi không mệt Chỉ là này dọc theo đường đi Khê Nhi nhìn đến nhiều nhất chính là nạn dân Ba năm đại Hạn không phải đã kết thúc sao Vì cái gì còn có nhiều người như vậy Ở bên ngoài lưu lạc Mười mấy ngày nay tới Lâm Thanh Khê ven đường xem đến nhiều nhất Chính là mang cả gia đình lưu dân cùng khất cái Bọn họ quần áo tả tơi Gầy chơ cả xương Lệnh người không nỡ nhìn thẳng Hoài thị thở dài một tiếng Nói Khê Nhi ba năm đại hạn là đi qua, nhưng này đại hạn đối bá tánh tạo thành tai nạn lại không có nhanh như vậy qua đi, người ngấm lại, bọn họ vì sinh tồn, không xa ngàn. Dặm xa rời quê hương, có lẽ là một năm mới đi tới nơi này, có lẽ là hai năm, mà mấy ngày nay, bọn họ đã không có ra, có lẽ cũng mất đi rất nhiều thân nhân, chờ đến lại tưởng trở về thời điểm, cũng là không dễ dàng như vậy. Lâm Thanh Khê gật gật đầu, nàng cảm thấy hoài thị nói được không sai. Người ở trải qua đại đả kích lúc sau, không chỉ có sẽ ảnh hưởng chính mình sinh hoạt, càng sẽ ảnh hưởng chính mình tâm lý, hiện đại người không thường nói, giúp một người trùng kiến gia. Viên thực dễ dàng, cần phải giúp bọn hắn tu bổ trong lòng kia tòa hoa viên, là khó càng thêm khó sao. huống chi, hiện tại sở quốc bá tánh ở trùng kiến gia viên này một phương diện còn không có nhìn đến hy vọng, liền tính này đã hơn một năm tới, ông trời đáng thương thế nhân hạ mấy chàng mưa to. Nhưng nạn hạn hán lúc sau có chút địa phương lại xuất hiện nạn úng, sau đó là ôn dịch, kế tiếp liền lại là rất nhiều tử vong. Tử vong cùng đòi khát từ đầu đến cuối đều không có rời. Đi quá sở quốc bá tánh, bọn họ hiện tại vẫn như cũ nơi trốn chịu các loại nguy hiểm, nếu không phải chính mình cũng từng có quá bi thương hồi ức Nhìn này dọc theo đường đi thê thảm tình trạng, lâm thanh khê khả năng cảm thấy sở hữu hết thảy đều là biểu hiện giả dối, thế giới này bùn hẳn là tốt đẹp. Nhưng hiện thực nói cho nàng, rất nhiều tốt đẹp chỉ tồn tại tưởng tượng bên trong, mà hiện thực chính là như vậy tàn khốc, liền ở nàng trải qua những cái đó trên đường, tùy thời đều. Sẽ có người nga xuống đi mất đi tánh mạng, mà nàng tắc bất lực, bởi vì nàng lương khô hiếu hạn, trên người nàng bạc hiếu hạn, nàng năng lực hiếu hạn, nàng có thể làm trừ bỏ người khác cũng không thật phần yêu cầu đồng tình cùng an ủi, tựa hồ lại không có gì, dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy. Làm nàng tiệm cảm vô lực Hiện tại, nàng thực may mắn chính mình đi ra Lâm Gia Thôn Đi ra Phúc An huyện, Đi ra Vân Châu Phủ Đồng thời cũng càng kiên định nàng muốn đem mà loại hào Muốn tránh rất nhiều rất nhiều tiền ý tưởng Hoài thị có thể nhìn ra tại đây đoạn ra tới nhật tử Lâm Thanh Khê suy nghĩ rất nhiều Nàng tưởng, Lục Chí Minh sở dĩ thái độ cường ngạnh mà muốn cho Lâm Thanh Khê đi ra kia phương nho nhỏ thiên địa Chính là hy vọng cái này thông minh cơ trí nữ đổ để có thể phóng nhãn thiên hạ, có thể lòng mang thiên hạ. Chỉ có như vậy, nàng về sau lộ mới có thể càng đi càng khoan, mà thiên hạ vạn dân mới có thể nhân nàng mà được lợi. Vì an toàn. Khởi kiến, hoài thị bọn họ đoàn người đi được đều là ẩn nấp đường nhỏ, xảo rượu mà tránh đi một ít thị phi nơi. Cho nên tuy rằng đến kinh thành thời gian chậm rất nhiều, nhưng lại không gặp được cái gì đại nguy hiểm. Cho dù có một ít nửa đường đánh cước tiểu mau tặc Cũng bị bốn cái nha dịch cùng lâm thất hỉ bọn họ thoải mái mà giải quyết Chỉ là, xe ngựa chạy đến kinh giao thời điểm Một hồi mưa to tầm ta đem duy nhất thông hành con đường hướng hủy hoại Bọn họ đành phải tạm Nghỉ ở kinh giao một chỗ phá miếu Đương nhiên, đi hướng kinh thành người rất nhiều Mà này chỗ liền viện môn đều không có rách nát bất kham chùa miếu Cũng sớm mà bởi vì trận này vũ vào không ít người Chờ đến hoài thị cùng lâm thanh khê bọn họ đuổi tới thời điểm, chỉ có thể ở trong sân tìm khối đất trống. Phu nhân, phía trước vô pháp tiếp tục đi trước, chỉ có thể chờ đến trong kinh hộ thành tư người đem phía trước lún hòn đá dọn đi, chúng ta mới có thể vào thành môn. Nếu đường vòng đi nói, trời tối lộ hoạt, tương đối nguy hiểm. nha dịch lỗ đạt khoác áo tơi đến gần xe ngựa nói, Vậy ở chỗ này nghỉ tạm một đêm đi, các ngươi tìm xem xem có hay không có thể đục mưa địa phương. Hoài thị ngồi ở trong xe ngựa đối ngoại nhẹ giọng nói, là, phu nhân. Lỗ đạt gật đầu một cái, sau đó lại suy nghĩ một chút, tiếp tục đối trong xe ngựa Hoài thị nói, phu nhân, ngài cùng tiểu thư tốt nhất đái ở trong xe ngựa, bên ngoài người tương đối nhiều. Kỳ thật. Liền tính lỗ đạt không công đạo, Hoài thị cũng không có xuống xe tính toán, vừa rồi nàng ở trong xe ngựa liền nghe được pha miếu các loại la hét ấm y thanh. Lâm Thanh Khê còn cố ý xốp lên xe ngựa mảnh nhìn nhìn, phát hiện bên ngoài các màu nhân vật đều có, có kinh thương bán nghệ, có áp tải lên đường, có quý nhân gia nha hoàn tiểu thư, có quần áo ngăn nắp nhà giàu công tử, còn có hai cái uy phong lấm lẫm mặc khôi giáp binh lính, càng có cuộn tròn ở trong viện góc bảy tám cái. Khất cái, cũng may này phá miếu đủ đại, nếu không thật đúng là trang không dưới nhiều người như vậy. Hơn nữa mặt sau còn có người lục tục tiến vào phá miếu trốn vũ Tuy rằng trong miếu vũ thoạt nhìn so bên ngoài vũ còn muốn đại Thất hỉ, thất hỉ Chờ đến xe ngựa đình ổn lúc sau Lâm Thanh Khê ở trong xe ngựa gấp giọng kêu Lâm thất hỉ Cô nương, chuyện gì? Lâm thất hỉ đang ở kiểm tra chính mình trên lưng ngựa đồ vật Thuật tiện vô vỗ má trên người nước mưa Hắn cũng là Thật lâu không cưới ngựa, mấy ngày nay Đối này con ngựa hắn cũng có cảm tình. Khê nha đầu, có việc sao? Lâm Thanh Phi thấy Lâm Thanh Khê vội và kêu Lâm thất hỉ, cho rằng nàng đã xảy ra sự tình gì, cũng quan tâm hỏi. Tam ca, không có gì đặc biệt sự tình. Thất hỉ, nửa tháng trước ở Thanh Thành mua đến giấy dầu bố còn ở ngươi nơi đó sao? Lâm Thanh Khê đoàn người đi ngang qua Thanh Thành thời điểm, nàng ở một nhà tạp hóa trong tiệm phát hiện dùng thỏ mau dệt đến nỉ bố, hớn nửa mặt trên trưởng quầy còn lau một tầm thật dài du Nói là phơi khô lúc sau không thấm nước Lâm thanh khê ở thanh thành phát hiện loại này giấy dầu bố Tuy rằng cùng hiện đại giấy dầu bố vô pháp so Nhưng có giống nhau lệnh nàng thực vừa lòng Đó chính là có thể không thấm nước Cho nên nàng liền đem trên người sở hữu tiền Còn có lâm thanh phi trên người tiền Tất cả đều lấy ra tới mua rất lớn một khối giấy dầu bố Sau đó làm lâm thất hỉ mang theo Nàng sợ trở về đi ngang Qua thời điểm, loại này giấy dầu bố đã bị người khác giành trước mua đi rồi. Cô nương, ở đâu? Lâm thất hỉ ở xe ngựa ngoại trả lời nói. Ngươi tìm xem xem nơi này có hay không gậy gộc Nếu không có, ta vừa rồi ở chụa miếu ngoại nhìn đến có một tảng lớn rừng cây tử. Ngươi đi chém đứt năm sáu khỏa không sai biệt lắm cao cây nhỏ lại đây. Sau đó đem chúng nó khảm trên mặt đất. Sau đó đem giấy dầu bố đáp ở mặt trên. Như vậy các ngươi liền sẽ không gặp mưa. Sở quốc lại không có. Gì giản dị lều chạy bán, Lâm Thanh Khê đành phải chính mình nghĩ cách đáp ra một cái lều trại nhỏ ra tới. Ta cùng thất hỉ cùng đi. Lâm Thanh Vân làm Lâm Thanh phi thủ xe ngựa, hắn cùng Lâm thất hỉ đi bên ngoài rừng cây nhỏ. Chụa miếu mặt khác trốn vũ người đều đối Lâm Thanh Khê cùng hoài thị này chiếc điệu thấp xe ngựa đầu lại đây nhàn nhạt thoáng nhìn. Có căn bản là lựa chọn làm lơ, dù sao mọi người đều là qua đường khách. Không cần thiết quá chú ý người khác Lâm Thanh Khê ở trong xe ngựa ngốc có chút nhàm chán Bên ngoài ào ào lạp lạp tiếng mưa rơi Làm nàng cảm thấy trong xe ngựa có chút bị đè nén Tổng tưởng thăm dò đi bên ngoài nhìn xem Hoài thị đương nàng là tiểu hài tử tâm tính Ở một chỗ ngốc không được Liền đối nàng nói Khê nhi Bên ngoài trời mưa đến quá lớn Chờ đến hết mưa rồi lại đi ra ngoài Sư nương Không có việc gì Chờ đến thất hỉ bọn họ đáp hảo lều trại chúng ta liền có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Lâm Thanh Khê thật là có chút ngồi không yên, không làm Lâm Thanh khê chờ lâu lắm. Lâm thất hỉ cùng Lâm Thanh Vân liền dùng lưỡi dao sắc bén tước hảo mấy cây dài ngắn không sai biệt lắm gậy gỗ. Sau đó cùng lỗ đạt bọn họ cùng nhau dựa theo Lâm thất hỉ trong trí nhờ giấy dầu bố lớn nhỏ khổ chắc gậy gỗ, cũng đem bốn căn nhất rắn chắc dùng sức cắm vào thổ địa. Cố định hảo gậy gộc lúc sau, Lâm thất hỉ từ chính mình tòa kỵ thượng gỡ xuống tới giấy dầu bố, cùng Lâm Thanh Vân, lỗ đạt mấy người. Hợp lực căng ra đáp ở gậy gộc thượng, mặt trên bởi vì có hai căn gậy gọc giao nhau làm hoành giá, cho nên giấy dầu bố phóng thượng lúc sau thực san bằng, hơn nữa áp thượng hòn đá lúc sau, phong cũng thổi không xong. Chụa miếu mặt khác trốn vũ người thấy lâm thất hỉ cùng lâm thanh phi mấy người dây lát gian liền đáp ra một cái che đậy mưa gió tiểu đình từ ra tới, trong mắt đều hiện lên ngạc nhiên, tiếp theo bọn họ lại nhìn đến ngừng trên xe ngựa đi xuống tới một cái sao sao tuổi. Tiểu cô nương, hai mắt sáng lấp lánh, thoạt nhìn rất là cơ linh đáng yêu, trong xe ngựa tựa hồ còn có người, nhưng là không xuống dưới. Tam ca, các ngươi thật lợi hại, này một lát liền đáp hảo lều chạy. Lâm thanh khê vừa lòng mà nhìn này vuông vức lều trại nhỏ, may mắn nàng mua đến đủ trường đủ khoan. Vài người đứng ở phía dưới cũng không có vẻ chen chúc, kia cũng so ra kém tiểu thư ngài. Nếu không phải tiểu thư có dự kiến trước, lúc này đại gia còn đều xối đâu? Lỗ đạt đem trên người áo tơi cởi ra treo ở lều trại một cái rác thượng, cũng có thể chống đỡ điểm mưa gió. Vẫn là cô nương thông minh, Lâm thất hỉ cũng đi theo khích lệ một câu. Lâm Thanh Khê bị khen đến có chút mặt đỏ, khẽ mỉm cười, làm bộ không nghe được, đôi mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Lúc này, nàng phát hiện khoảng cách bọn họ cái này lều trại nhỏ không xa địa phương chính là kia mấy cái khất cái. Dải đặc màn mưa chung, nàng nhìn không tới này đó khất cái khuôn mặt, chỉ xem tới được hai cái khất cái chống một cái phá tịch che mưa, chiếu phía dưới còn có hai cái tiểu khất cái, mà một cái khác khất cái, đỉnh một ngụm thiếu giác nhi đại hát hoa hắc oa phía dưới cũng có hai ba cái khất cái nương ta đói lâm thanh khê đôi mắt từ này đó khất cái trên người chuẩn bị rời đi thời điểm liền nghe được phá tịch phía dưới một cái tiểu khất cái ngẩng ao hám khuôn mặt nhỏ đối bên người vẫn luôn chống tịch người ta nói nói vừa rồi này đó khất cái đã ở chùa miếu ăn xin qua chỉ là mọi người đều không biết trận này vũ muốn hạ đến khi nào cũng không biết khi nào có thể vào kinh cho nên thiện tâm cho bọn họ một chút thức ăn Đến nỗi những người khác tắc chán ghét đem bọn họ xua đuổi đến trong viện góc. Hà Dung, chúng ta mang lương khô còn có sao? Trong xe ngựa cẩn thận hoài thị cũng nghe tới rồi tiểu khất cái kêu đói thanh âm, cho nên chuẩn bị lấy chút ăn đồ vật ra tới. Phu nhân, không thừa nhiều ít, chỉ có một ít. Mấy ngày hôm trước tiểu thư mua đến gạo và mì ở trên xe, chính là cũng không nhiều lắm. Hà Dung biết hoài thị tâm tính tốt, Nhưng tựa như rất nhiều người lo lắng như vậy, nàng cũng lo lắng này vũ sẽ vẫn luôn hạ, đến lúc đó này đó ăn đều cho khất cái, bọn họ liền sẽ bị đói. Lâm Thanh Khê xem xét liếc mắt một cái sân, trên mặt có tươi cười, sau đó đối bên trong xe ngựa Hoài Thị nói, Sư Nương, ngài không cần lo lắng, ta tìm được có thể ăn đồ vật. Là cái gì? Hoài Thị ở bên. Trong xe hỏi, cái này tiểu đồ đệ tổng có thể cho nàng mang đến kinh hỷ. Sư nương đợi chút sẽ biết, bất quá Hà Dung tỷ tỷ chờ lát nữa phải cho ta một ý sinh mặt. Lâm Thanh Khê nghịch ngợm mà nói, cho ngươi chính là. Hà Dung cũng ở bên trong xe ngựa cười nói, Lâm Thanh Phi vừa rồi liền theo Lâm Thanh Khê ánh mắt vẫn luôn đi, lúc này đã biết nàng muốn làm cái gì, cho nên không đợi Lâm Thanh Khê bước ra lều chạy. Hắn liền mau một bước giữ chặt nàng nói, Khê nha đầu, ngươi. Tại đây chơ, Tam ca cho ngươi đi đảo Mã Lan Thái chờ lát nữa làm tốt rau dại bánh bột ngô cần phải làm tam ca ăn nhiều hai cái tam ca ngươi chừng nào thì thành ta con run trong bụng như thế nào ta tưởng cái gì làm cái gì ngươi đều biết lâm thanh khê giật mình mà nhìn lâm thanh phi nói cái gì run đùa không run đùa ngươi là ta muội muội ngươi tưởng cái gì ta tự nhiên biết tiểu nha đầu tại đây hảo hảo ngốc lâm thanh phi sủng nịch mà quát một chút lâm thanh khê cái mũi nhỏ Sau đó dầm mưa chạy đến phá miếu một cái cỏ dại mọc thành cụm địa phương, nơi đó có rất nhiều không dẫn nhân chú mục xanh mượt mã lan thái. Lâm Thanh Vân cũng đi theo Lâm Thanh Phi cùng đi đảo mã lan thái, đã có hai cái ca ca nguyện ý hỗ trợ. Lâm Thanh Khê khiến cho Lâm Thất Hỷ cùng lỗ đạt đi trong miếu nhìn xem có thể hay không tìm một ít làm củi lửa tới. Sau đó lại kêu một cái nha dịch đi phụ cận bờ sông mang tới sạch sẽ thủy, đến nỗi nàng chính mình tắc chạy tơi khất cái nơi đó mượn nồi. Ngượng ngùng, ngươi nồi có thể hay không cho ta mượn dùng một chút, làm cảm tạ, chờ lát nữa ta làm tốt rau dại bánh bột ngô có thể cho các ngươi ăn, có thể chứ. Lâm Thanh Khê hỏi đến có chút thật cẩn thận, mấy cái khất cái bị nàng hành vi hoảng sợ, nhưng thực mau cầm nồi khất cái liền đem nồi cho nàng, cũng nói, ngươi nếu là không chê dơ, liền cầm đi đi. Ta không chê, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, Các ngươi bên này vô pháp đục mưa, không bằng. Đi lều trại nơi đó trốn một trốn. Lâm Thanh Khê thấy này đó khất cái chung có tiểu hài tử, không khỏi đồng tình tâm lại bắt đầu tràn lan. Cô nương, cảm ơn hảo ý của ngươi, liền thỉnh ngươi đáng thương đáng thương này hai đứa nhỏ, làm tốt ăn cho bọn hắn hai khẩu đi. Bất đắc dĩ mới trở thành khất cái, trong đó một người chống tịch lão giả cảm thấy Lâm Thanh Khê là cái thực quen thuộc tiểu cô nương, vì thế mở miệng nói. Lão nhân ra, ăn ta thực mau liền chuẩn bị cho tốt, một, lát liền có thể ăn thượng. Lâm Thanh Khê cũng không nói nhiều cái gì, ôm này khẩu nổi to liền tính toán trở về, còn Hảo phía sau theo tới một người nha dịch giúp nàng cầm qua đi. Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân đem ngựa lan đồ ăn đào Hảo lúc sau, lại giúp Lâm Thanh Khê trích Hảo, tẩy Hảo, dùng mang đến đoạn nhận cắt nát. Lâm Thanh Khê trực tiếp ở dùng nước mưa cỏ rửa qua hai lần nồi sắt đem mặt cùng cắt nát mã lan thái cùng ở bên nhau, lúc sau Lâm Thanh Phi tìm tới một khối. Còn tính sạch sẽ tiểu tâm ván gỗ, đem hòa hảo mặt đặt ở mặt trên, trong nồi thiêu thượng nước ấm, Lâm Thanh Khê liền bắt đầu dán đồ ăn bánh bột ngô. Dán hảo lúc sau, nàng lại đem tiểu tâm ván gỗ trở thành cái vung ở nồi thượng, tuy rằng không thể che lại toàn bộ nồi to, nhưng nhiều ít có điểm tác dụng. Nhìn đến lâm thanh khê mấy người tiến vào pha miếu lúc sau sở làm ra vẻ vì, ở pha miếu một ít người liền phân biệt tỏ vẻ ra chính mình đối bọn họ cái nhìn. Cô nương này là cái thiện tâm, cũng là cái khéo tay. Đi giang hồ bán nghệ lão bầu gánh nhìn lâm thanh khê liên tiếp gật đầu. Ngốc tử, một cái thương nhân bộ dáng người trẻ tuổi khinh thường mà nhìn thoáng qua lâm thanh khê mấy người. Người nhà quê chính là người nhà quê, liền thảo đều ăn. Thật đúng là cho rằng đó là bảo bối. Một cái nhà giàu tiểu thư bên người nha hoàn cầm sạch sẽ khăn gấm che lại cái mũi, tựa hồ từ Lâm Thanh Khê trên người đang tản phát ra nào đó lệnh người không thể chịu. Đựng được khí vị, cái này nha hoàn bên người tiểu thư chỉ là nhàn nhạt mà hướng Lâm Thanh Khê phương hướng phiết liếc mắt một cái, sau đó tại bên người vị kia nhà giàu công tử không chú ý thời điểm, hừ lạnh một tiếng. Lâm Thanh Khê đang ở chuyên tâm mà rán đồ ăn bánh bột ngô, lúc này người khác này đây cái dạng gì ánh mắt nhìn nàng, nàng là một chút cũng không ngại, bởi vì nàng căn bản cảm giác không đến, liền tính có thể cảm giác ra tới, nàng cũng sẽ không đương một chuyện. Vũ thế dần dần thu nhỏ, đại nồi sắt bắt đầu phiêu tán ra một loại đặc có mê người mùi hương, câu dẫn mọi người trong bụng thèm trùng. không chỉ là những cái đó khất cái, chính là phá miếu một ít người. Cũng bị này đồ ăn bánh bột ngô mùi hương hấp dẫn ở, chỉ là bọn hắn là sẽ không cùng khất cái tranh thực. Đồ ăn bánh bột ngô ra nổi lúc sau, lâm thanh khê khiến cho những cái đó khất cái tơi lều chạy nhỏ ăn, mà lỗ đạt. Lâm thất hỉ mấy người mới mặc kệ cái nổi này có phải hay không khất cái, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không lại cùng khất cái tranh thực. Lúc này có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn bánh bột ngô, đối bọn họ tới nói đã là rất khó được. Phà miêu trốn vũ chẳng qua là lâm thanh khê tiến vào kinh thành phía trước nho nhỏ nhạc đẹp, cũng không có khởi cái gì gợn sóng, thực bình tĩnh một đêm qua đi lúc sau, hết mưa rồi, mà đi thông kinh thành đại môn lộ cũng bị hộ thành tư các binh lính suốt đêm tu sửa hảo. Ngày kế sáng sớm, lâm thanh vân cùng lâm thanh phi vội vàng xe ngựa trở hoài thị cùng lâm thanh khê, một đường thẳng đường mà xử vào sở quốc kinh thành đông đại môn thiên thẳng môn. Chỉ là này vào cửa thành lộ sẽ không dễ chạy Sở quốc kinh thành con đường thập phần rộng lớn Bốn chiếc xe ngựa song song mà đi đều không có bất luận vấn đề gì Xảo chính là Lâm Thanh Khê cùng Hoài Thị đuổi tới hôm nay là sở quốc Phật Hương Tiết Kinh thành trên đường cái nơi nơi là người Xe ngựa chạy thật sự thong thả Lâm Thanh Khê tưởng chính mình này có thể là ở cổ đại gặp được kẻ xe nếu không phải Hoài Thị không được nàng xuống xe Nàng thật đúng là tính toán dựa hai chân đi đến chính mình sư công trong nhà đi, bằng không nói, đến trời tối phỏng chừng cũng không thấy được chính mình sư công. Khê nhi, kinh thành không thể so phúc an huyện ngươi không cần tự tiện hành động, cũng không cần nơi nơi chạy loạn, biết không? Hoài thị lần này mang lâm thanh khê tới kinh thành. Nói thật, nàng chính mình ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy áp lực gấp bội, lâm thanh khê đối với nàng tới nói là cái hiểu chuyện hảo đồ đệ cũng coi như nửa cái nữ nhi nhưng càng quan trọng là nàng đối với Hoài Thiệu Chi Lục Chí Minh đám người tới nói là một cái phi thường quý giá tồn tại không thể có bất luận cái gì sơ suốt tuy rằng những người này mặt ngoài không có biểu hiện ra cỡ nào coi trọng Lâm Thanh Khê nhưng nàng biết Lâm Thanh Khê tồn tại ý nghĩa so trên đời này rất nhiều người đều càng quan trọng Sư Nương Khê Nhi đã biết bảo đảm tuyệt không chạy loạn Sơ vào kinh thành cảm giác tuy có chút giống, lưu bà ngoại mới vừa tiến đại quan viên, bộ dáng cách xe ngựa mảnh nhìn cái gì đều cảm thấy xem bất quá tới, nhưng lâm thanh khê cũng là lớn lên ở hồng kỳ đi xuống qua ngũ hồ tứ hải hiện đại người, mới mẻ cảm khẳng định là có, nhưng tuyệt đối không giống chưa thấy qua cái gì việc đời hương giá nha đầu. Phu nhân, chúng ta hướng, phương hướng nào đi? Lỗ đạt là từ Lục chí Minh còn ở kinh thành thời điểm liền đi theo hắn. Cho nên đối với hoài thị thân phận cùng với rất nhiều chuyện hắn đều là những người này chung nhất rõ ràng một cái. Hôm nay là Phật Hương Tiết, chúng ta từ năm một hẻm đi, đi tiểu trúc viện, phụ thân hôm nay hẳn là ở nơi đó yến khách. Hoài thị cười nói, Sư Nương, Sư Công ở tại Kinh Thành nơi nào? Sư Phụ không phải nói đến Kinh Thành lúc sau, làm Sư Nương trước mang theo ta đi gặp. Sư Công sao? Lúc này Lâm Thanh Khê cũng không biết hoài thị phụ thân chính là chính mình sư công. Hoài thị cong môi cười, nói, Khê Nhi đừng nóng vội, nhìn thấy sư nương phụ thân, ngươi là có thể thực mau nhìn thấy ngươi sư công. Hôm nay ta phụ thân ở tiểu trúc viện yến khách, chúng ta đi trước nơi đó. ân Khê Nhi đã biết. Lâm Thanh Khê không hề hỏi nhiều, nàng đối với kinh thành là người mù vào thành một bôi đen, hết thảy chỉ có đi theo hoài thị đi. Xe ngựa rẽ trái rẽ. Phải lúc sau, lâm thanh khê ngồi ở trong xe ngựa, cảm thấy chung quanh người đi đường nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ, chậm rãi, nàng bên tai liền cái gì cũng nghe không đến, chỉ có bánh xe tiến lên thanh âm. Đột nhiên, lỗ đạt một tiếng, tới rồi, đánh xe lâm thanh phi đem xe ngựa ngừng ở một cái thâm hẻm tiểu viện trước cửa. Này tòa tiến tiểu viện ngoài cửa có một cây hòe lớn, chờ đến trong xe hoài thị, lâm thanh khê cùng hà dung xuống xe lúc sau. Lâm Thanh Phi liền đem xe ngựa ngừng ở cây hòe hạ, sau đó cùng Lâm Thanh Vân cùng nhau đi theo Lâm Thanh Khê cùng Hoài Thị mặt sau, mà Lâm thất hỉ ôm một túi phiên đầu đi ở mấy người phía sau. Tiểu viện viện môn hờ khép, Hoài Thị tự mình đi đến trước cửa nhẹ nhàng gõ vang có chút cổ xưa tiểu cửa gỗ, mà, đốc đốc, tiếng đập cửa bừng tỉnh ở môn sau lưng ngủ gàng ngủ gật thủ vệ tiểu đồng. Ai nha? thủ vệ tiểu đồng nguyên bảo xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ mở ra một phiến môn có chút mơ hồ hỏi. Tiểu Nguyên Bảo lại ở lười biếng. Hà Dung có chút nghịch ngợm mà ngón trỏ uốn lượt, hung hăng mà gõ một chút Nguyên Bảo sọ não. Hà Dung tỉ tỉ. Nguyên Bảo đại dương miệng nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn Hà Dung. Cùng với Hà Dung bên cạnh người hoài thị đám người, hắn còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Tiểu Nguyên Bảo còn không mở cửa làm nhị tiểu thư đi vào. Có phải hay không ra ngứa? Hà Dung múa may tú quyền. Hơi mang uy hiếp mà cười nhìn Nguyên Bảo. Nói, nhị tiểu thư, mau mời tiến, mau mời tiến. Lão ra có thể tưởng tượng nhị tiểu thư. Hắn còn nói nhị tiểu thư nếu là lại không trở lại, liền phải đem nhị cô ra trào trở về đánh một đốn. Nhị tiểu thư, Nguyên Bảo cũng tưởng ngươi. Nguyên Bảo nhìn thấy hoài thị vành mắt đều có chút đỏ, bùm bùm mà bắt đầu lại nói tiếp. Hào, hào, Nguyên Bảo, phụ thân ở nơi nào? Hoài thị ngăn lại Nguyên bảo tiếp tục nói tiếp, nếu là làm hắn nói, chỉ sợ ba ngày ba đêm hắn này trương cái. Miệng nhỏ cũng sẽ không đình. Lão ra liền ở tiểu rừng trúc kia đâu. Nguyên bảo ruỗi tay một lóng tay trong viện trong một góc mấy bài tiểu thúy trúc nói. Lâm thanh khê theo Nguyên bảo ngón tay phương hướng nhìn đến có năm cái năm du hoa giáp lão nhân chính ngồi vây quanh ở một cái bàn đá trước chuyện trò vui vẻ. Trong đó còn có một cái thân khoác áo cà sa, gương mặt hiền từ lão hòa thượng. Kỳ quái chính là, cái kia lão hòa thượng chính ôm cái tiểu vò rượu, phụ thân. Mọi người trước mặt, hoài thị không dám quá mức biểu lộ chính mình cảm tình, chỉ phải áp lực mà hô, nhưng là này một tiếng, phụ thân, vẫn là có thể làm người cảm giác ra nàng ẩn sâu cảm tình. Hoài thiệu chi thân hình chấn động, giữa mày hiện lên nghi hoặc, hắn là biết chính mình nhị nữ nhi phải về kinh thăm người thân, chỉ là trên đường trì hoán một ít thời gian, chẳng lẽ thanh âm này... Quay đầu tới, hắn nhìn đến thương nhớ ngày đêm nữ nhi chính ý cười doanh doanh mà chiều. Hắn đi tới, tuy không có hoa y cháo thân, kim thoa bạc sức, nhưng kia đẩy người phong hoa như cũ che lấp không được. Như nhi, ngươi đã trở lại. Một câu đơn giản nói nói bất tận hoài thiệu chi đối nữ nhi tưởng niệm. Này từng là hắn phủng ở lòng bàn tay nữ nhi, chính là vì chính mình phu quân, nàng vứt bỏ quá nhiều đồ vật, nhưng là làm nàng phụ thân. Hắn vẫn luôn vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Đúng vậy, phụ thân. Hoài thị đi đến phụ cận cấp hoài thiệu chi còn có mặt khác lão. Giả thật sâu mà phúc thi lễ. Như nha đầu, bần tăng chính là có đã nhiều năm không có gặp qua ngươi, nhưng có tìm được rượu ngon cấp bần tăng A. Cầm vò rượu lão hòa thượng đi đến hoài thị bên người cười ha hả hỏi. Không trần đại sư, nhiều năm phía trước, ngài không phải nói muốn kiêng rượu sao? Như thế nào hiện giờ đảo hỏi như Nhi muốn khởi rượu tới. Hoài thị mang theo một chút làm nũng ngữ khí hỏi. Ha ha ha, bẩn tăng này rượu sợ là giới không xong. Di cái này tiểu hoa. Nhi nhưng thật ra có chút ý tứ. Không trần đại sư nhìn đến đi theo Hoài thị bên người Lâm Thanh Khê, bỗng nhiên một phen giữ nàng lại, có chút kỳ quái mà nói. Lâm Thanh Khê càng là cảm thấy kỳ quái cùng sợ hãi. Cái này thoạt nhìn lực tương tác cực cường lão hòa thượng thế nhưng không chút nào tị hiểm mà đem nàng kéo đến phụ cận hơn nữa nhìn chầm chầm nàng hai mắt xem, tựa hồ có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn ra cái gì tới, nên sẽ không trước mắt này hành vi quái đản lão hòa. Thượng là mọi người trong miệng thường nói cái loại này, đắc đạo cao tăng, đi. Kia nàng cái này, hàng giả, có phải hay không liền phải bị vạch trần. Nghĩ đến đây, lâm thanh khê phía sau lưng chảy ra từng trận mồ hôi lạnh. Ngươi làm gì? Mau thả ta ra muội muội. Lâm Thanh Phi trước tiên đem Lâm Thanh Khê từ Không Trần Đại sư thủ hạ giải cứu ra tới, cũng mặc kệ có phải hay không có chút lỗ mãng. Ha ha ha, tiểu tử, Bần tăng cũng không phải là người xấu, sẽ không thương tổn. Ngươi muội muội, chỉ là cảm thấy này tiểu nha đầu có chút ý tứ thôi. Không Trần Đại sư cười lớn nói, bất quá, Lâm Thanh Khê ở Hán Dư Quang bên trong Vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn cái loại này mãnh liệt xem kỹ cảm, muốn nói này lão hòa thượng không có tâm tư khác, nàng chính là một chút đều không tin, phải cẩn thận người này mới là. Làm như cảm giác ra lâm thanh khê phát ra để phòng cảm, hoài thiệu chi đánh lên giảng hòa, tiểu nha đầu, không trần đại sư luôn luôn ái, nói giỡn, không dòa đến ngươi đi, lâm thanh khê lắc đầu, đối với hoài thiệu chi ngọt ngào cười. Chính mình sư nương phụ thân thoạt nhìn hòa ai dễ gần, tóc tuy rằng hoa dâm, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt sáng người có thần, cho người ta một loại càng già càng dẻo dai cảm giác. Phụ thân, đứa nhỏ này kêu lâm thanh khê, là phu quân nữ đổ đệ. Khê nhi, ngươi muốn tìm sư công liền ở ngươi trước mắt, còn không chạy nhanh bái kiến sư công. Hoài thị có chút bất đắc dĩ mà nhìn. Thoáng qua không Trần Đại Sư, sau đó cấp Hoài Thiệu Chi cùng Lâm Thanh Khê giới thiệu đối phương thân Phật, sau đó lại đối Hoài Thiệu Chi đám người giới thiệu Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi. Lâm Thanh Khê vừa nghe Hoài Thị giới thiệu, trong lòng, đột, mà một tiếng, nguyên lai sư nương phụ thân chính là chính mình sư công, nói mình như vậy sư phụ năm đó là gần quan được ban lộc lâu. Chỉ là, này sư công thoạt nhìn là cái dễ đối phó người, thực tế lại là như thế nào đâu? Khê! Nhi, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh bái kiến ngươi sư công Hoài thị thấy lâm thanh khê chỉ lo thẳng ngơ ngác mà nhìn Hoài thiệu chi Cũng không có phúc lễ, trong lòng có chút sốt ruột Phụ thân đối với lễ tiết chính là rất coi trọng Khê nhi bái, tới trên đường Hoài thị sẽ dạy lâm thanh khê một ít tiểu thư khuê các lễ nghi cử chỉ Lúc này lâm thanh khê cũng phản ứng lại đây Bất quá Hoài thiệu chi dơ tay ngăn lại nàng Nói, chậm đã Này phúc lễ trước không? Vội, trước làm ta khảo khảo ngươi Hoài thiệu chi những lời này, ngay cả phía sau Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi đều đã nhìn ra, hắn đây là còn không có thừa nhận Lâm Thanh Khê cái này độ tôn, nếu Lâm Thanh Khê khảo không quá quan, như vậy này, sư công, hai chữ là kêu không ra khẩu, điểm này, Lâm Thanh Khê tự nhiên cũng rõ ràng. Hoài thị cùng một bên không Trần Đại Sư, còn có mặt khác ba gã lão giả đều không có nói chuyện, Hoài thiệu chi nếu muốn khảo nghiệm người nào đó Chính là đương kim thánh thượng mở miệng ngăn cản, Cũng là mặc kệ dùng Huống chi Trên đời rất nhiều học sinh văn nhân ước gì Hoài thiệu chi có thể khảo khảo bọn họ Lâm thanh khê đối với Hoài thiệu chi gật gật đầu Có bao nhiêu đại năng nại sử bao lớn kính Trận này khảo thí nàng tận lực chính là Tiểu nha đầu Ngươi liền lấy Ăn Uống Chơi Nhạc Bốn chữ vì đề Viết ra bốn đầu thơ tới Nguyên bảo, chuẩn bị văn phòng tứ bảo, hoài thiệu chi một chút cũng không có cảm thấy chính mình cái này trưởng bối là ở, khi dễ, ván bối, nếu lục Chí minh, hoài thị, Trương hiển mấy người ở tin chung luôn là khích lệ cái này nữ hoa như thế nào thi văn lợi hại, như vậy hôm nay hắn liền phải đương trưởng nghiệm một nhiệm đương trưởng làm thơ, lâm thanh khê cũng sẽ không, chính là dùng bút lông viết tự, này đã hơn một năm tới nàng luyện được hỏa hậu cũng chỉ có hoài thị tam thành. Nhưng là nàng không có đường lui Đành phải đi một bước tính Một bước Nguyên bảo ma hảo mặc Phô hảo giấy Cũng đem tốt nhất bút lông sói bút dính mặc Tự mình đưa đến lâm thanh khê trong tay Chính là hướng về phía cái này Cùng nàng không sai biệt lắm Tuổi tiểu hài tử nguyên bảo này phiên cử chỉ Lâm thanh khê cũng biết chính mình không thể lùi bước Chỉ có thể tiếp nhận bút Bắt đầu một chương một chương mà viết Này châu nãi trúc hương Mang mùa xuân mãn sơn cốc sơn phu chiết doanh ôm ôm tới chợ sáng dục vật lấy nhiều vì tiện xong tiền dễ một bó Chí chi suy tăng chung cùng cơm đồng thời thụp tím thác chiết cố cầm tố cơ bẻ tân ngọc mỗi ngày chụp thêm cơm kinh khi không tư thịt lâu vì kinh là khách này vị thường không đủ thả thực chớ chi trừ nam gió thổi làm trúc lâm thanh khê đệ nhất đầu thơ viết xong nguyên bảo cầm lấy tơi đôi tay phủn cho hoài thiệu chi Hắn thấy này đầu thơ nhất hữu đoan viết thơ tên, thực măng, hai chữ, mà kế tiếp chính là thơ nội dung. Này đầu thơ không tồi. Không tồi. Chỉ là này măng mùa xuân, kinh khi không tư thịt, có chút quá mức khuyết đại, bẩn tăng là ăn qua măng mùa xuân, hương vị cũng không phải thực hảo nha. Không trần đại sư nghe hoài thiệu chi niệm xong để nhất đầu lâm thanh khê viết thơ, trong chốc lát gật đầu, trong chốc lát lắc đầu mà nói. Đại sư... Ngài đó là không gặp được tốt đầu bếp, nhưng không măng mùa xuân sự tình gì. Lâm Thanh Khê tài học hoài thị cũng không lo lắng, hơn nữa nàng chủ nghệ càng bổng, thơ. Chung nếu nói này măng mùa xuân ăn ngon, như vậy nàng liền nhất định có thể làm ra ăn ngon măng mùa xuân tới. Lan lăng rượu ngon tulip, ngọc chén thịnh tới hồ phách quang, nhưng xử chủ nhân có thể say khách, không biết nơi nào là tha hương. Ngay sau đó đệ nhị đầu thơ viết xong, Nguyên Bảo lại muốn phủng cấp hoài thiệu chi thời điểm, một vị khác lão giả nửa đường nhận lấy, niệm xong lúc sau, tấm tắc bảo là, không đơn giản, không đơn giản, này một đầu khách trung hành. Thật sự là tiêu sái không kiềm chế được, như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không tin là một bé gái viết. Xá chi huynh, đứa nhỏ này có thể được ngươi như thế khích lệ, xem ra tiền đồ vô lượng nha, ha ha. Một vị khác lão giả loát dâu cười nói, Thanh văn Hiền đệ, mặc dù không phải đến ta khen, đứa nhỏ này cũng là cái thần đồng giống nhau nhân vật. Tô xa nói đến nói, các ngươi chớ có quá khen nàng, tuy nói này hai đầu thơ làm đến không tồi, đáng tiếc này tự quá xấu, còn cần khắc khổ nỗ lực mới là. Hoài thiệu chi có chút ghét bỏ mà nhìn lâm thanh khê tự nói, phụ thân, khê nhi nàng đã thực nỗ lực, mỗi ngày nàng muốn giúp trong nhà làm việc nhi, còn muốn xuống đất làm ruộng. Còn tuổi nhỏ lại bị nữ nhi cùng phu quân buộc đọc sách tập viết. Gần mấy tháng, này tự có thể viết thành như vậy, đã lệnh nữ nhi cảm thấy không thể tưởng tượng. Hải tử đều là nhà mình hảo, người khác chính là không nói được. Hoài thị cũng là như vậy, chẳng sợ đối phương. Là nàng phụ thân, hoài thị như thế thế chính mình giải thích, lâm thanh khê trong lòng thực cảm động. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, mà là càng dụng tâm mà viết thơ, thực mau. Đệ tam đầu cùng đệ tứ đầu liền mới mẻ ra lò Độc hữu chạy vậy đây đó người Thiên kinh vật hậu học tân Mây tía ra biển thự Mai liễu độ giang xuân Thục khí thúc dục hoàng điểu Tình quang chuyển lục bình Chợt nghe ca cổ điều Muốn về nhà dục dính khăn Bọt song cố ý ngàn dặm tuyết Đào hoa Không nói gì một đội xuân Một bầu rượu Một can thân sung sướng như nông có mấy người Một mái chèo xuân phong một diệp thuyền, một luân kén lũ một nhẹ câu. Hoa mãn chử rượu mãn âu, vạn khoảnh sóng chung đến tự do. Hảo, hảo, hảo. Thật là viết đến hảo, Thiệu Chi hiền đệ, nếu này độ tôn ngươi không cần, làm cùng vi huynh nhưng hảo, ta nguyện thu nàng vì nhập thất đệ tử. Từ Lâm Thanh Khê tiến viện lúc sau liền không có nói chuyện một vị thanh y lão giả, đại Lâm Thanh Khê. Toàn bộ viết xong lúc sau, bỗng nhiên kích động mà nói Sơn Bình huynh, ngươi lời này có thật không? Tô xá chỉ có chút giật mình mà nhìn Tiết Sơn Bình hỏi. Tiết Sơn Bình chính là sở quốc đương đại chứ danh ẩn sĩ Văn hào kỳ tài học chính là bọn họ 5 người bên trong tối cao cho tới nay mới thôi môn hà nhưng chỉ có một vị đệ tử thật sự, tự nhiên thật sự nữ hoa hoa, ngươi làm ta độ đệ nhưng hảo ta nhưng không thể so ngươi vị này sư công kém, nếu là nhập ta môn hà Ngươi! Chỉ cần kêu này đó lão nhân, sư thúc, có thể. Tiết Sơn Bình nói chuyện luôn luôn trực lai trực vãng, hắn là thật thật sự thích lâm thanh khê cái này có tài học tiểu cô nương. Chỉ là, hắn này một câu, sư thúc, làm lâm thanh khê xấu hổ mà lui về phía sau một bước nhỏ, nàng nếu là kêu chính mình sư công vì, sư thúc, kia nàng cùng chính mình sư phụ bối phận không phải dối loạn, hơn nữa cổ đại không phải không cho phép phản bội sư môn sao nàng mới không cần làm cái loại này bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu phản đồ cho nên đương tiết sơn bình nói xong nàng liền rất dùng sức mà lắc đầu lâm thanh khê cự tuyệt làm hoài thiệu chi vui mừng không thôi nói thật hắn thật đúng là lo lắng lâm thanh khê sẽ đồng ý rốt cuộc này tiểu nha đầu không phải không nhãn lực người hắn không tin nàng nhìn không ra tới tiết sơn bình không phải tầm thường lão già chỉ là đứa nhỏ này trung nghĩa hảo sơn bình huynh Ta này độ tôn bất quá là ở nông thôn giả, hoa hoa tưởng vào ngươi môn hạ đệ tử ngàn ngàn vạn, ngươi cần gì phải cùng tiểu đệ tranh đâu? Hoài Thiệu Chi một câu, độ tôn xem như chính thức nhận Hạ Lâm Thanh Kê. Độ tôn Lâm Thanh Khê gặp qua sư công, Lâm Thanh Khê đuổi ở Tiết Sơn Bình nói chuyện phía trước, chạy nhanh đối Hoài Thiệu Chi phúc thi lễ, cũng coi như là giáng tiếp lại một lần từ chối Tiết Sơn Bình. Tiết Sơn Bình thấy vậy đành phải thôi. Nhưng luôn là không cam lòng, vì thế nói, thiệu chi hiền đệ, ngươi ta, chính là nhiều năm bạn tốt, này Khê Nhi là ngươi đồ tôn, cũng chính là ta đồ tôn. Một khi đã như vậy, Khê Nhi, từ nay về sau, ngươi kêu ta, tiết sư công, có thể. Hoài thiệu chi thấy tiết sơn bình liền, Khê Nhi, như vậy thân mật xưng hô đều kêu ra khẩu, biết hắn là thật thật sự yêu thích lâm thanh khê cái này tiểu vãn bối, hắn cũng không phải kia quá yêu so đo người. Lập tức đối Lâm Thanh Khê nói, Khê Nhi, còn không mau bái kiến ngươi tiết sư công. Lâm Thanh Khê vội vàng. Đi đến Tiết Sơn mặt bằng trước, doanh doanh hạ bái, nói, Khê Nhi bái kiến tiết sư công. Còn có ta tô sư công. Tô xá chi cũng thấu tiến lên cười nói, ta đây chính là hạ sư công lâu. Hạ Thanh Văn cũng ở một bên cười nói, Nha đầu, ngươi liền cùng ngươi sư nương giống nhau, kêu ta không trần đại sư là được ha hà chính mình này đó bạn tốt liền thích cho nhau phân cao thấp không trần đại sư mới không thích thấu cái này náo nhiệt được đến hoài thiệu chi ánh mắt ý bảo lâm thanh khê lúc này mới phúc lễ hạ bái sửa miệng nói khê nhi gặp qua tô sư công hà sư công cùng không trần đại sư khê nhi sư công phiên đầu đâu khảo giáo một kết thúc hoài thiệu chi đối lâm thanh khê thái độ thân cận rất nhiều cái này nữ độ tôn lục chí minh tuyển đến hảo hôm nay thật đúng là cho hắn lộ mặt. Điều quân trở về công nói, phiên đậu liền ở phía sau thất hỉ trong tay, bất quá mùa đông phiên đậu thành thục lúc sau, có một phần lớn nửa ta lưu làm hạt. Giống, hơn nữa đã loại đến trong đất, này dư lại phiên đậu một bộ phận nhỏ cho sư phụ cùng sư bá, này hơn phân nửa túi đều cấp sư công ngài mang đến. Lâm Thanh Khê đem có quan hệ phiên đậu kỹ càng tỉ mỉ tình huống đều cấp hoài thiệu chi nói một lần. Nàng sợ Hoài Thiệu Chi trách cứ nàng không có đem phiên đậu lấy nhiều điểm lại đây. Nhìn thoáng qua lâm thất hỉ trong lòng ngực túi, Hoài Thiệu Chi phỏng chừng phiên đậu không ít, cũng đủ hắn nếm thức ăn tươi, lại nói lâm thanh. Khê có thể ở mùa đông loại ra phiên đậu tới, như vậy năm nay mùa thu, hắn là có thể ăn thượng càng nhiều phiên đậu, cho nên hắn không nóng nảy. Khê Nhi, ngươi làm thực hảo sư công hiện tại có thể ăn thượng phiên đậu, đều là ngươi công lao. Hạt giống nếu là không đủ, ngươi có thể lại lấy đi một ít Lâm Thanh Khê ở Hoài Thiệu Chi trong mắt vẫn là cái hài tử Tuy nói nàng thông minh, có khả năng lại có phi phạm trải qua Nhưng nàng dù sao cũng là cái nông thôn đến hải tử, rất Nhiều đồ vật hắn muốn chậm rãi giáo Này ra tôn cảm tình cũng muốn chậm rãi bồi dưỡng Đa tà sư công thông cảm Thất hỉ, mau đem phiên đậu lấy tới Lâm Thanh Khê xoay người đối lâm thất hỉ nói Hoài Thiệu Chi làm nguyên bảo tiếp nhận lâm thất hỉ trong tay phiên đậu, cũng làm hắn đưa đến trong phòng. Nhưng lúc này Tiết Sơn bình đẳng người lại ra tiếng ngăn cản nói, Thiệu Chi hiền đệ, đây là ngươi không đúng rồi, hôm nay là Phật Hương Tiết, ngươi mời chúng ta mấy người tiến. Đến phẩm trúc, lại chỉ có trà thơm rượu ngon, không có món ngon. Hiện giờ có này hiếm là phiên đậu ở, như thế nào phản tàng khởi tư tới. Hoài Thiệu Chi ha ha cười, nói, vài vị huynh trưởng, Phía trước chúng ta chính là nói tốt, lấy tiệc trà hữu, lấy rượu phẩm trúc, ta nơi này tốt nhất trà thơm, vài thập niên ủ lâu năm, nhưng toàn bộ đều lấy ra tới, nào có cái gì tàng tư. Không Trần Đại Sư Bình rượu một phóng, rất là hào khí mà nói, sửa lại, sửa lại, hiện tại liền, sửa lại, không cần cái gì, lấy tiệc trà hữu, lấy rượu phẩm trúc, chúng ta liền lấy ăn kết bạn, ha ha ha. Này phiên đầu bần tăng cũng là nghĩ đến khẩn nột. Hoài thiệu chi bất đắc di lắc đầu, cười nói, không trần đại sư, ngươi này trà cũng uống đủ rồi, rượu cũng uống xong rồi, lúc này liền nhớ thương ta độ tôn cho ta lấy tới điểm này phiên đậu này nhưng không đúng. Có cái gì không đúng, vừa rồi không phải nói, ngươi đồ tôn, chính là ta chở mấy người độ tôn, nha. Đầu này hiếu kính ngươi đồ vật, cũng là hiếu kính chúng ta mấy cái, nhàn thoại thiếu tự mau đem phiên đầu lấy đến đây đi, ha ha ha. Không trần đại sư nói liền đi đến nguyên bảo bên người. Nguyên bảo cũng là cái hộ thực. Hoài thiệu chi không gật đầu, hắn liền liều mạng che chở trong lòng ngược phiên đầu. Không trần đại sư rốt cuộc cũng là có uy tín danh dự nhân vật, tự nhiên sẽ không thật đến đoạt lại đây. Hoài thiệu chi biết hôm nay này phiên đầu là lưu không được, chỉ phải đối mấy người gật đầu nói, hào. Nếu vài vị huynh trưởng muốn nhấm nháp. Ta đây liền hào phóng lấy ra tới. Như nhi, ngươi đi phòng bếp đem phiên đầu làm ra đến đây đi. Hoài thị đối với mấy người chi gian như vậy đảm tiếu đã sớm thấy nhiều không trách. Chỉ là này phiên đầu nàng không có lâm thanh khê sẽ làm, vạn nhất làm không thể ăn, không khỏi quét vài vị nhã hứng. Nhìn ra hoài thị khó xử, lâm thanh khê chủ động đối hoài thiệu chi mấy người nói, sư công, hôm nay khiến cho... Khê nhi vì vài vị sư công cùng không trần đại sư xuống bếp đi. Khê Nhi chủ nghệ vẫn là không có trở ngại. Khê Nhi, ngươi có thể được không? Hoài Thiệu Chi cũng không biết Lâm Thanh Khê chủ nghệ lợi hại. Phụ thân, Khê Nhi chủ nghệ chính là ở lệ nương phía trên. Lệ nương là hoài phủ đầu bếp nữ, càng là ngự chủ hậu nhân. Kinh thành không có vài người nấu cơm có nàng ăn ngon. Hoài Thị đây là đem Lâm Thanh Khê chủ nghệ một lần nữa phủng tới rồi một cái độ cao. Nga, không. Nghĩ tới Khê Nhi còn có như vậy bản lĩnh. Hoài thiệu chi mấy người đối Lâm Thanh Khê nhận thức lại gia tăng một tầng. Không Trần Đại Sư Càng vì cao hứng. Ngày thường, hắn yêu nhất hướng Hoài Phủ đi, chính là hướng về phía lệ nương chủ nghệ đi. Hiện giờ Hoài Thị nói Lâm Thanh Khê chủ nghệ ở lệ nương phía trên, kia hắn về sau đã có thể có lộc ăn. Một khi đã như vậy, Khê Nhi ngươi lại làm mấy thứ khác đồ ăn. Vừa rồi ngươi thơ chung không phải nói măng mùa xuân cực hảo sao, vậy? Làm một đạo măng mùa xuân, còn có kinh thành thừa thải đậu hủ, ngươi lại làm giống nhau đậu hủ như thế nào? Lúc này không Trần Đại Sư còn không biết này đậu hủ chính là từ lâm thanh khê nơi này trước hết chảy ra. Vài vị sư công yên tâm hảo, khê nhi nhất định tận lực làm ra vài đạo mỹ vị tới, chỉ là không biết này phiên đậu. Vài vị sư công là thích nấu ăn, tạc ăn, lỗ ăn, vẫn là, mỗi giống nhau đồ ăn đều có rất nhiều loại cách làm mặt khác lâm thanh khê có thể chính mình nhìn làm chỉ là này phiên đậu hoài thiệu chi trước kia ăn qua cũng không biết hắn ăn chính là loại nào cách làm phiên đậu hoài thiệu chi mấy người không nghĩ tới phiên đậu còn có nhiều như vậy loại cách làm như vậy xem ra lâm thanh khê lần này đưa tới phiên đậu thật là có chút thiếu nhiều người như vậy một lần một cái món ăn liền ăn đến không sai biệt lắm khê nhi ngươi xem làm như thế nào ăn ngon như thế nào tới Hoài thiệu chi toàn quyền giao cho Lâm Thanh Khê. Chính mình xử lý. Nhìn làm liền nhìn làm đi. Dù sao nàng làm được phiên đầu, mỗi giống nhau đều là phi thường ăn ngon. Hôm nay liền làm một cái lão dấm đậu phộng hảo. Tiểu trúc trong viện phòng bếp chỉ có đồ làm bếp không có đồ ăn. Vì thế Lâm Thanh Khê, Hà Dung, Nguyên Bảo cùng Lâm thất hỉ liền cùng đi hẻm nhỏ cách đó không xa một cái ăn sáng thị trường mua yêu cầu đồ ăn hoài thị tắc bị lỗ đạt mấy người đưa đi hoài phủ thấy chính mình mẫu thân, mà lâm thanh vân cùng lâm thanh phi tắc phá lệ mà bị hoài thiệu chi giữ lại. Chờ đến lâm thanh khê mấy người trở về tới thời điểm, nàng phát hiện chính mình hai cái ca ca sắc mặt ửng đỏ, có vẻ có chút không chỗ dung thân, cũng không biết nàng đi rồi đã xảy ra cái gì, lâm thanh vân cùng lâm thanh phi sau lại cũng không có nói cho nàng. Bất quá lúc sau ở kinh thành mấy ngày này, Ở Lâm Thanh Khê biết hoặc không biết thời điểm Hoài Thiệu Chi lại đơn độc thấy Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi Hơn nữa mỗi Lần từ Hoài Thiệu Chi nơi đó trở về Hai người đều có chút bất đồng Đặc biệt là Lâm Thanh Phi Thế nhưng bắt đầu nghiêm túc địa học nổi lên nhận tự Lâm Thanh Khê đi đến phòng bếp nhỏ lúc sau Nguyên Bảo Sung Phong nhận việc muốn nhóm lửa Mà Hà Dung hỗ trợ rửa giao trích đồ ăn Thuận tiện thâu sư học nghệ Lâm Thanh Khê cũng không thèm để ý Đi đến ăn sáng thị trường thời điểm, nhìn đến những cái đó so phúc an chấn chủng loại còn muốn nhiều nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng đã. Nghĩ đến chờ lát nữa muốn làm cái gì? Thanh khê tỷ tỷ ngươi tính toán làm cái gì nha? Nguyên bảo so lâm thanh khê tiểu hai tháng, hơn nữa hắn lớn nhất yêu thích chính là ăn. Từ hoài thị nói lâm thanh khê chủ nghệ so trong phủ lệ nương còn muốn hảo, hắn liền bắt đầu khẩn dính lâm thanh khê. Tiểu nguyên bảo, ngươi lại tham ăn. Chờ lát nữa nhưng không cho ăn vụng Hiểu biết Nguyên bảo Hà Dung Cố ý chừng mắt Thủy Linh Linh mắt to nói Hà Dung tỷ tỷ Ta khi nào ăn vụng Nguyên bảo mới sẽ không thừa nhận Chính mình thường xuyên đi phòng bếp Ăn vụng đâu Lâm thanh khê nhìn đâu võ mồm Nguyên bảo cùng Hà Dung Nhìn không được cười ra tiếng tới Xem ra này sư nương cùng sư công cha con Cảm tình nhất định thực hào Bằng không bọn họ Hà nhân quan hệ như thế nào Sẽ như vậy thân cận đâu Mua đồ ăn thời điểm Lâm Thanh Khê nguyên bản là không tính toán mua thịt, bởi vì không Trần Đại Sư là cái người xuất ra, này thịt đồ ăn thượng bản tổng không? Tốt, nhưng Nguyên Bảo cực lực đề cử muốn nhiều mua một con gà cùng một khối to thịt heo, bởi vì không Trần Đại Sư thích nhất chính là rượu thịt, nếu là có đồ ăn vô thịt, hắn ăn sẽ không cao hứng, không có biện pháp. Lâm Thanh Khê liền mua gà cùng thịt heo, sau đó tính toán làm một cái tiểu kê hầm nấm cùng bí chế đông pha thịt. Mặt khác nàng còn đem chợ bán thức ăn có thể tìm được sở hữu gia vị đều mua một chút trở về, bởi vì trong phòng bếp chỉ có một nồi và bếp, lâm thanh. Khê trước đem phiên đầu dùng dầu chiên hảo, thiết thảo hành, lại tìm tới một cái chén, trong chén phóng thượng láo dấm, muối, đường, hành, muối cùng vài giọt nước tương, cuối cùng đem tạc thục phiên đầu bỏ vào đi. Ở chợ bán thức ăn, lâm thanh khê không có tìm được dầu mè cùng rau thơm chờ phối liệu, hỏi Nguyên Bảo cùng Hà Dung hai người, bọn họ cũng không nghe nói qua, nàng tưởng, có lẽ sở quốc không có hạt mè cùng rau thơm, cũng hoặc là có, mà mọi người không biết như thế nào. Ăn, tẫn này có khả năng làm tốt lão dấm đầu phộng lúc sau, Nguyên Bảo cũng thiêu hảo một nồi nước sôi, lâm thanh khê đem cắt xong rồi măng mùa xuân cùng nấm bỏ vào đi chắc một chút, lúc sau lại đem ở chợ bán thức ăn rất khó đến mới tìm được hai căn củ cải đỏ cắt thành sợi mỏng dự phòng. Chờ đến chắc tốt măng mùa xuân cùng nấm biến lạnh lúc sau, đem chúng nó cùng củ cải đỏ ti cùng nhau tiến hành rồi lạnh điều. Làm xong này hai cái đồ ăn, lâm thanh khê kế tiếp lại làm một đạo. Việc nhà đậu hủ, một đạo cá chua ngọt, một đạo thượng canh bạch tùng, sau đó là tiểu kê hầm nấm cùng đông pha thịt. Làm tốt đồ ăn đều bị lâm thất hỉ cùng lâm thanh phi đoan tới rồi bên ngoài trên bàn đá. Lâm Thanh Khê lại cảm thấy thức ăn chay có chút thiếu, lúc sau lại xào một mâm rau xanh, quán một trương bánh trứng. Lâm Thanh Khê hôm nay làm được này đó đồ ăn đều là cơm nhà, mà nàng sở trường nhất cũng là này đó cơm nhà, thoạt nhìn bình bình đạm đạm, chính là ăn lên tắc tư. Vị mười phần, đại thật xa là có thể ngửi được này đó đồ ăn mùi hương, hoài thiệu chi mấy người cũng không phải những cái đó ăn uống thả cửa người, bất cứ thứ gì tới rồi bọn họ năm cái nơi này. Đều phải trước bị phẩm nhất phẩm Lâm thanh khê làm này đó đồ ăn cũng là như thế này Năm người mỗi thượng một đạo đồ ăn Luôn là dùng chiếc đũa kẹp lên một chút Sau đó phóng tới trong miệng tinh tế mà nhấm nháp Trên mặt lộ ra các loại biểu tình Có say mê, có xem kỹ, có thỏa mãn Chính là không Trần Đại Sư như vậy thích ăn người Gặp được đặc biệt thích đồ ăn Tỉ như đông pha thịt Hắn cũng là nhai kỹ nuốt chập Tế phẩm trong đó tư vị Nhân sinh trên đời, lại vẫn có thể ăn thượng bực này mỹ vị, này một chuyến hồi kinh thật là đáng giá, đáng giá. Tiết sơn bình yêu nhất lạnh điều măng mùa xuân, không nghĩ tới đúng như lâm thanh khê thơ chung lời nói, ăn này măng mùa xuân, thế nhưng liền thịt cũng không phải rất muốn. Nói chính là nha, này bình thường. Chi vật tới rồi khê nhi trong tay, hương vị thế nhưng rất là bất đồng, xem ra như nhi nói không sai. Khê nhi đích xác so ngươi trong phủ lệ nương chủ nghệ còn muốn hảo, nàng thoạt nhìn nhưng chỉ có tám chín tuổi nha. Tô xá chi cũng là thường xuyên đi hoài phủ nhấm nháp lệ nương tay nghề, xem ra về sau hắn muốn sửa địa phương. Hoài thiệu chi trong lòng hiện tại tựa như uống lên mười vại mật, từ trong miệng ngọt đến trong lòng, lâm thanh khê sở có được năng lực so tô xá chi. Mấy người sở tưởng tượng còn muốn nhiều. Mà như vậy một khối dấu ở hương Giã sơn thôn Phát Ngọc bị hắn đổ để con rể phát hiện, hơn nữa đã ở chậm rãi tạo hình, ngày sau còn sẽ có càng nhiều làm bọn hắn giật mình sự tình xuất hiện, hắn chờ mong. Ai, vừa rồi rượu không nên nhanh như vậy uống xong, hiện tại này uống rượu lên thật sự không xứng với này đó món ngon. Không Trần Đại Sư vạn phần tiếc nuối mà nói, tiện đà hắn lại nghĩ tới lâm thanh khê vừa rồi làm được kia đầu thơ. Tới, liền đối mấy người nói. Khê Nhi vừa rồi thơ chung lời nói, lan lăng rượu ngon tu lít, ngọc chén thịnh tới hổ phách quang. Không biết này, lan lăng rượu ngon là cái gì tư vị, lại sản tự nơi nào đâu. Này còn không đơn giản, chờ Khê Nhi ra tới, hỏi một chút nàng đó là. Hạ Thanh Văn cũng là rượu ngon người, kỳ thật hắn cũng đối Lâm Thanh Khê thơ chung theo như lời rượu ngon thèm nhỏ rãi không thôi. Lâm Thanh Khê từ phòng bếp làm tốt đồ ăn ra tới thời điểm, liền thấy. Hoài Thiệu Chi mấy người ăn đến tận hứng, nói được cũng vui vẻ, buồn không nghĩ quấy rầy bọn họ, nhưng lại bị Hoài Thiệu Chi gọi vào phụ cật. Khê Nhi, hôm nay vất vả ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ thật đến như thế lợi hại, xem ra sư công không thể dễ dàng như vậy thả ngươi về nhà. Hoài Thiệu Chi trong lòng cũng thật là nghĩ như vậy, lâm thanh khê này khối còn chưa tại thế nhân trước mặt lòng lánh quang hoa phát ngọc, nữ nhi con dễ cố nhiên có thể tạo hình, nhưng hắn mới là nhất chọn người thích hợp. Lâm Thanh Khê thật đúng là sợ hoài thiệu chi lưu lại hắn, chấn định mà nói, sư công nếu là thích Khê Nhi làm được đồ ăn, Khê Nhi ở Kinh Thành mấy ngày này, có thể mỗi ngày cấp sư công làm. Bất quá, Khê Nhi không thể ở Kinh Thành ngốc lâu lắm, trong nhà mà không có ta không được. Ngươi này tiểu nha đầu, trên người không có mấy lượng thịt, này ngữ khí nhưng thật ra không nhỏ, vừa rồi ngươi hai vị ca ca nhưng nói, người nhà ngươi đinh thịnh, Vương, loại này mà như thế nào có thể trông cậy vào ngươi một bé gái hoa, nhưng không cho lừa lừa Tô sư công. Tô Xá Chi đã biết Lâm Thanh Khê là cái bình thường nông gia nữ oa, trong nhà nhân khẩu nhiều, nói vậy mà cũng nhiều chút, chỉ là loại này mà trông cậy vào nàng, thật sự là có chút không thể tin. Xá Chi huynh, ngươi đừng không tin, ta này độ tôn thật đúng là trong đất trong nhà đều có thể làm, tâm linh thủ xảo còn cần mẫn, bằng không lục chí minh kia tiểu tử thối có Thể thu nàng làm đồ đệ, ha ha. Hoài thiệu chi thế lâm thanh khê trả lời tô xá chi nghi vấn. Khê nhi, ngươi vừa rồi thơ chung theo như lời, lan lăng rượu ngon, có biết ở nơi nào? Trên đời thực sự có bực này rượu ngon sao? Không trần đại sư nhất muốn biết vẫn là có quan hệ rượu vấn đề. Lâm thanh khê bị không trần đại sư vấn đề này cấp hỏi ở. Này lan lăng rượu ngon có lẽ là có, nhưng sở quốc là không có khả năng có. Thậm chí thời đại này mặt khác quốc gia cũng không có Nhưng muốn nói khởi, rượu Nàng cũng coi như một cái người thạo nghề Ở hiện đại, nàng chính là tự chế quá rất nhiều bất đồng chùm loại rượu Vì nàng kiếm lời không ít tiền đâu Đại sư, này lan lăng rượu ngon là khê nhi chính mình nói bừa Nghĩ trên đời hẳn là có như vậy một loại rượu đi Lâm Thanh Khê có chút trột dạ mà nói Hơn nữa nàng không nói cho không trần đại sư chính mình vẫn là cái ủ rượu cao thủ Bất quá Hoài Thiệu Chi cùng Tiết Sơn Bình đều nhìn ra Lâm Thanh. Khê không có hoàn toàn nói thật, nhưng bọn hắn cũng đều giấu ở từng người trong lòng không có nói ra, đồng thời nhìn Lâm Thanh Khê ánh mắt lại có chút bất đồng. Phải không? Thật đúng là đáng tiếc. Không Trần Đại Sư có chút thất vọng mà nói. Lâm Thanh Khê cúi đầu, trưởng giả trước mặt nói dối lời nói, nàng thật đúng là có chút tâm lý thượng không qua được. Cũng may, không Trần Đại Sư cũng không có quá mức để ý. Ngược lại lại hỏi Đông Pha Thịt, Khê Nhi, này chén thịt ăn ngon. Như vậy có tên là gì sao? Lâm Thanh Khê sở làm này đó trong thức ăn, không Trần Đại Sư yêu thương nhất chính là này chén thịt. Hồi Đại Sư nói, này chén thịt kêu Đông Pha Thịt, là ta ở nhà thời điểm, nghe một cái qua đường Tú Tài nói được. Đông Pha Thịt Lâm Thanh Khê là lần đầu tiên làm ra tới cấp nhân phẩm nếm, vừa rồi nấu ăn thời điểm. Nàng liền suy nghĩ vạn nhất Hoài Thiệu Chi mấy người hỏi tới thời điểm, nàng hẳn là nói như thế nào. Khê Nhi, chẳng lẽ là này Đông Pha, thịt còn có cái gì lai lịch, mau nói đi nghe một chút. Tô Xá Chi rất tò mò hỏi. Khê Nhi, nói đi. Hoài Thiệu Chi ở Lục Chí Minh, Trương Hiển mấy người gửi thư chung, cũng đã cảm thấy ra ở Lâm Thanh Khê trên người cất giấu rất nhiều bí mật, hơn nữa nàng còn không thích Trương Dương, liền thích cất giấu Nhưng rất nhiều thời điểm che giấu thực lực của chính mình cũng không nhất định là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thanh Khê gật gật đầu, nói, vị kia tú tài nói, thật lâu thật lâu. Trước kia có cái mới vừa tiền nhiệm không bao lâu đại quan kêu tô đông pha, hắn ở nhậm địa phương đã phát hồng thủy, vì thế hắn không sợ nguy hiểm, xuất lĩnh toàn thành bá tánh thống trị hồng thủy. Sau lại, bá tánh vì cảm tạ vị này nơi trốn vì dân suy nghĩ, cùng dân đồng cam cộng khổ quan tốt. Xôi nổi giết heo ngưu cùng gà dương đưa cho hắn. Tô Đông Pha nhận lấy bá tánh đưa cho hắn mấy thứ này. Sau đó tự mình đến phòng bếp chỉ điểm đầu bếp đem này đó thịt heo, thịt bò, thịt, gà cùng thịt dê nấu nướng hảo. Tiếp theo lại trả về cho các bá tánh. Từ đây sau loại này mỹ vị thịt đã kêu Đông Pha thịt. Không nghĩ tới, này một chén thịt còn có như vậy một đoạn không tầm thường chuyện xưa, chỉ là quan tốt khó tìm. Cũng không biết ta sở quốc có không lại ra một chén đông pha thịt. Hoài thiệu chi nghe xong lâm thanh khê chuyện xưa, Rất là cảm khái mà nói, Thiệu chi hiền đệ, Mọi việc không thể cưỡng cầu, Làm hết sức có thể, Ngươi đã làm được thực. Hảo, Năm người chung, Tiết Sơn Bình tuổi tác dài nhất, Hoài thiệu chi tuổi tác nhỏ nhất, Năm người quen biết thời gian không ngắn, Cho nên Tiết Sơn Bình là nhìn Hoài thiệu chi đi bước một ngồi trên tể phụ vị trí. Chỉ là, Mặt ngoài phong cảnh vô hạn cũng không thể làm hoài thiệu chi cái này lấy thiên hạ vì đã nhập trung thần lương tương nhẹ nhàng một ít, tương phản, vị trí càng cao, hắn trên người gánh nặng liền càng nặng, tâm tư cũng liền càng nặng, nếu không có mấy cái đồ. Để toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn phụ tá đương kim thánh thượng, sở quốc chịu không nổi ba năm đại hạn cùng linh vương chi loạn, mà hắn cũng đã sớm thân chôn hoàng thổ hạ. Lâm Thanh Khê cũng không biết lúc này ngồi ở nàng trước mặt đều là chút cái dạng gì nhân vật, nói thật, ở sâu trong nội tâm nàng cũng hoàn toàn không quan tâm, nàng chỉ nghĩ làm tốt chính mình bổn phận sự tình, loại hảo tự mình điền, cùng người nhà quá bình an hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên, đương Hoài Thiệu Chi, mấy người ở thổn thức cảm thán thời điểm, nàng chỉ là lặng lặng mà đứng ở một bên, hơi hơi mà cúi đầu, thẳng đến trong bụng cu cu cú, cú, tiếng vang kinh động mấy người. Ha ha, Khê Nhi, đói bụng. Hoài thiệu chi có chút buồn cười mà nhìn Lâm Thanh Khê hỏi. Lâm Thanh Khê lỗ tai đều đỏ, ngượng ngùng gật gật đầu. Từ buổi sáng đến bây giờ, nàng còn không có ăn qua bất cứ thứ gì đâu. Ngươi nha đầu này là uy no rồi chúng ta, bị đói chính mình. Không Trần Đại Sư cũng đi theo cười rộ. Lên, Nguyên bảo, cầm bạc mang Khê Nhi đi trên đường mua chút điểm tâm ăn, nhưng không cho chỉ lo chính mình ăn. Hoài thiệu chi từ trong lòng ngực móc ra một ít tán bạc vụn cấp Nguyên Bảo, làm hắn mang theo Lâm Thanh Khê lên phố. Lão ra, Nguyên Bảo đã biết. Thanh Khê tỷ tỷ phúc thỏ chai điểm tâm ăn rất ngon, ta mang ngươi đi ăn. Đã có hai ngày không ăn đến phúc thỏ chai điểm tâm, Nguyên Bảo nghĩ đến nước miếng đều phải chảy ra. Nguyên Bảo, ta hai cái ca ca đâu. Đi theo. Nguyên Bảo đi ra tiểu trúc viện thời điểm, Lâm Thanh Khê khắp nơi xem xét Không có phát hiện Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi. Vừa rồi lỗ đạt đem bọn họ kêu đi rồi, hẳn là mang theo bọn họ đi trên đường ăn cơm, vừa lúc chúng ta cũng đi, nói không chừng còn có thể gặp phải bọn họ. Thanh Khê tỉ tỉ, nhanh lên, nhanh lên, đi chậm, ăn ngon điểm tâm nên đã không có. Nguyên Bảo đều đã có chút chờ không kịp. Lâm Thanh Khê cơ hồ là bị Nguyên Bảo lôi kéo chạy đến hắn nói phúc thọ. trai trước cửa, này dọc theo đường đi. Liền đi dạo kinh thành đường phố thời gian đều không có, hơn nữa bởi vì là Phật hương tiết, nàng cùng Nguyên bảo hai người là tê ở trong đám người bị tê đến phúc thọ trai. Thật vất vả có thể xuyên khẩu khí, Lâm Thanh Khe đứng yên lúc sau, dùng sức mà xoa xoa trên đầu mồ hôi, thật không biết, Nguyên bảo nho nhỏ vóc dáng như thế nào sẽ có như vậy đại sư lực. Tiểu nhị ca, tiểu nhị ca, ta muốn đào hoa bánh cùng hoa lê bánh. Lúc này phúc. Thỏ trai người còn không tính nhiều, nguyên bảo điểm chân chiều quầy bên kia hồ Có thể là bởi vì nguyên bảo thường tới mua điểm tâm, phúc thỏ trai trưởng quầy cùng tiểu nhị đều đã nhận thức hắn, cho nên vừa thấy đến hắn thân ảnh, trưởng quầy cùng mấy cái tiểu nhị đều cười. Tiểu nguyên bảo, nhưng có hai ngày chưa thấy được ngươi, ha ha, hôm nay ngươi vận khí tốt, còn dư lại cuối cùng một hộp đào hoa bánh. Phúc thỏ trai trưởng quầy tự mình tiếp nhận nguyên bảo trong tay bạc, Sau đó lấy ra một hộp đào hoa bánh cùng một hộp hoa lê bánh cho hắn. Đang ở nguyên bảo chuẩn bị tiếp nhận đào hoa bánh thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh vươn một con tay nhỏ nhanh chóng mà đoạt quá đào hoa bánh, đối hắn nói: "Hắc hắc, này hộp đào hoa bánh là của ta, cái này ngươi ăn không đến lâu, hắc hắc, ăn không đến." Sắp tới tay đào hoa bánh bị người đoạt đi rồi, ăn ngon nguyên bảo lập tức liền bực, đang định hùng hổ mà xoay người giáo huấn người này, lại đang xem đến Người này khuôn mặt lúc sau héo. Nguyên Bảo gặp qua Vũ Đường Thiếu gia, Nguyên Bảo quy quy củ củ mà đối diện trước so với hắn còn muốn nhỏ nửa tuổi Đỗ Vũ Đường Thi lễ nói: "Tiểu Nguyên Bảo, tiểu Nguyên Bảo, lần này đào hoa bánh là của ta, ngươi muốn ăn liền cầu ta nha." Đỗ Vũ Đường cố ý khoe khoang mà đem trang có đào hoa bánh cái hộp nhỏ ở Nguyên Bảo trước mặt lắc lắc. Nếu là ở trước kia, Nguyên Bảo là sẽ không cầu Đỗ Vũ Đường. Nhưng hôm nay hắn là bị Hoài Thiệu Chi an. Bài mang Lâm Thanh Khê tới ăn điểm tâm, ở hắn cho rằng, nếu Lâm Thanh Khê chỉ ăn thượng hoa lê bánh mà không có ăn thượng càng tốt ăn đào hoa bánh, như vậy chính là hắn không đem Hoài Thiệu Chi công đạo sự tình làm tốt. "Hảo, ta cầu ngươi, cầu ngươi cho ta một khối đào hoa bánh, Thanh Khê tỷ tỷ còn không có ăn qua đâu." Nguyên Bảo giống rút đi sức lực giống nhau mà nói đỗ Vũ Đường tò mò mà nhìn thoáng qua Nguyên Bảo bên người Lâm Thanh Khê, cố ý phiết miệng nói, đó là, Ngươi tỷ tỷ lại không phải ta, ta vì cái gì cho nàng ăn, ngươi lại cầu ta cho ngươi ăn nha, hì hì ta đây cầu ngươi cho ta ăn. Nguyên Bảo hít sâu một hơi, một lần nữa nói, Nguyên Bảo nói những lời này thời điểm, Lâm Thanh Khê cơ hồ có thể nghe được hắn nghiến răng thanh âm, thật đúng là cái hài tử, cầu ta ta cũng không cho ngươi ăn. Hì hì, liền không cho ngươi ăn, thèm chết ngươi. đỗ vũ đường dứt khoát đem đào hoa bánh đặt ở phía sau, rất là đắc ý mà đối nguyên bảo nói. Nguyên bảo tiểu nắm tay nắm tùng, tùng nắm, một đôi mắt to hung hăng mà trừng mắt đỗ vũ đường. Mà đô vũ đường cũng không chút nào yếu thế, cũng là hồi trừng mắt nàng. Nhìn trước mắt này hai cái âu trí hài tử ở đâu khí, lâm thanh khê có chút bất đắc dĩ, chỉ phải lôi kéo nguyên bảo tay áo áo, đối hắn nói. Nguyên bảo, không quan hệ, chúng ta ăn hoa lê bánh là được. Thanh Khê tỉ tỉ, thực xin lỗi. Nguyên bảo không có cùng đô vũ đường tiếp tục chừng đi xuống, mà là cúi đầu cấp lâm. Thanh Khê xin lỗi. Không quan hệ, không quan hệ. Hôm nay ăn không đến, kia chúng ta ngày mai lại đến mua, tổng có thể ăn đến đào hoa bánh. Nhìn đến Nguyên bảo là thật đến xin lỗi cùng thương tâm, lâm Thanh Khê có chút đau lòng mà nói. Hừ. Ngày mai ta cũng tới mua, các ngươi còn ăn không đến. Đỗ vũ đường dầu cái miệng nhỏ nói. Vũ đường thiếu ra, nếu ngươi còn như vậy bá đạo, ta liền đi nói cho lão ra, làm hắn phạt ngươi. Nguyên bảo vẫn là không nhìn xuống, liền đem. Hoài thiệu chi dọn ra tới. Tùy tiện ngươi, tiểu gian tế. Đỗ vũ đường cùng nguyên bảo sở dĩ kết hạ sông núi, chính là có một lần nguyên bảo hướng hoài thiệu chi nói Đỗ vũ đường làm được chuyện xấu. Làm hại đỗ vũ đường bị hoài thiệu chi phạt viết 300 chương chữ to. Ta mới không phải tiểu gian tế. Nguyên bảo phản bác nói. Các ngươi đừng xảo. Nguyên bảo. Này đào hoa bánh liền cho hắn đi. Chúng ta lại đi trên đường nhìn xem có hay không khác ăn ngon. Lâm thanh khê tưởng. Đem nguyên bảo từ phúc thọ chai trước kéo ra ngoài. Nếu là nhập này phát triển đi xuống. Nói không chừng này hai cái tiểu nhân liền thật có thể đánh lên tới. Vũ đường thiếu ra trở về ta liền nói cho lão gia ngươi không tôn trọng trưởng bối làm hắn phạt ngươi nguyên bảo cũng đối với đỗ vũ đường hừ một tiếng nói ai không tôn trọng trưởng bối ai là trưởng bối đỗ vũ đường nhất tự hào chính là hắn là một cái thật phần tôn kính trưởng bối cũng sẽ lấy lòng trưởng bối hảo hải tử tuy rằng cái này hảo hải tử là chỉ có chính hắn mới như vậy cho rằng thanh khê tỷ tỷ chính là trưởng bối của ngươi nguyên bảo chỉ vào lâm thanh khê đối đỗ vũ đường nói cái này đừng nói là đỗ vũ đường chính là lâm thanh khê chính mình đều hồ đồ nàng thoạt nhìn cũng liền so đỗ vũ đường cùng lắm thì một tuổi như thế nào liền thành hắn trưởng bối nguyên bảo ngươi nói bừa cái gì đâu lâm thanh khê phát giáp bọn họ ba cái nói chuyện đã khiến cho những người khác chú ý ta không nói bừa thanh khê tỷ tỷ ngươi chính là hắn trưởng bối nguyên bảo thực xác định mà nói vậy ngươi nói nàng là ta cái gì trưởng bối? đỗ vũ đường mới không tin trước mắt này tiểu nữ hài là hắn trưởng bối đâu? thanh khê tỷ tỷ là ngươi sư cô, hừ, đương nhiên là trưởng bối của ngươi. cái này đến phiên nguyên bảo bắt đầu đắc ý, khủ khủ. lâm thanh khê thiếu chút nữa không bởi vì nguyên bảo những lời này đem chính mình cấp sặc chết, nàng là trước mắt này tiểu nai oa sư cô, sai rồi, nhất định là sai rồi. Ngươi nói dối, nàng mới không phải, ta không sư cô. Đỗ Vũ Đường cũng không tin, hắn chỉ có sư thúc, từ đâu ra sư cô? Ngươi có. Thanh Khê tỷ tỷ đại sư huynh là cha ngươi, ngươi nói nàng có phải hay không ngươi sư cô. Nguyên Bảo chém đinh chặt sắt mà nói, Lâm Thanh Khê lại một lần trợn tròn mắt, hóa ra này đoạt đào hoa bánh tiểu hài tử là nàng kia không thấy quá mặt đại sư huynh nhi tử, như vậy vừa nói, nàng thật đúng là Hắn sư cô, đồng dạng há hốt mồn còn có đỗ vũ đường, chẳng lẽ nàng thực sự có một cái sư cô, ngươi thật đến là ta sư cô. đỗ vũ đường thử tính mà đối với lâm thanh khê hỏi một câu, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, sư phụ ta họ lục, ta còn có một cái sư bá họ trương, mặt khác ta còn gặp qua hai cái sư huynh, một cái họ vệ, một cái họ thẩm, đến nỗi cha ngươi có phải hay không đại sư huynh của ta, ta cũng chưa thấy qua cha ngươi ta cũng không biết, cứ việc muốn giải. Thích đối tượng là một cái tiểu hài tử, nhưng Lâm Thanh Khê cũng không có lừa dối hắn, tình hình thực tế nói, cha ta họ Đỗ, ngươi nhận thức sao? Đỗ Vũ Đường dùng hắn đầu nhỏ nhanh chóng mà suy nghĩ một chút, có lẽ Lâm Thanh Khê nói được những người đó, hắn khả năng thật đến nhận thức đâu. Ta không quen biết họ Đỗ, bởi vì ta còn không có gặp qua cha ngươi. Lâm Thanh Khê này nói được là lời nói thật. Chính mình sư công môn hạ các đệ tử trừ bỏ lục trí minh Nàng chỉ thấy Quá trương hiển Vệ huyền cùng thẩm hãn Chính là sư công bản nhân Nàng cũng là hôm nay mới nhìn đến Ngươi chưa thấy qua cha ta Như thế nào có thể là ta sư cô đâu Hừ, kẻ lừa đảo Ở đô vũ đường xem ra Chỉ có hắn cha thừa nhận hắn mới thừa nhận Lâm Thanh Khê chưa thấy qua cha hắn Đó chính là hắn cha cũng không quen biết người này Hắn cha đều không quen biết người, như thế nào có thể xem như hắn sư cô đâu. Đường nhi, không được vô lễ, nàng thật là ngươi sư cô. Trong, đám người đột nhiên chuyển đến vệ huyền trầm thấp mà hơi mang từ tính một tiếng răn dạy, mà này quen thuộc thanh âm lệnh lâm thanh khê đột nhiên thấy kinh hỉ mạc danh. Xa là địa phương nhìn thấy quen thuộc người, này thật là tha hương ngộ cố chi, lâm thanh khê tự nhiên vui mừng không thôi. Cho nên vừa thấy đến vệ huyền thân ảnh, nàng liền xoay người đón đi lên. Vệ huyền ca, tuy rằng chỉ phân biệt mấy tháng, nhưng là lâm thanh khê lại cảm thấy đã lâu chưa thấy được vệ. Huyền, khê nhi, vệ huyền khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười đến gần lâm thanh khê, sau đó thân mật mà sờ sờ nàng càng ngày càng đen tóc đẹp, nhất thời có chút luyến tiếc buông ra, cũng không cảm thấy hai người chi gian thân mật có cái gì không ổn. Lâm Thanh Khê dơ lên đầu nhìn vệ huyền, có chút đau lòng mà nói, vệ huyền ca, làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn có chút không tốt lắm. Cùng mấy tháng trước so sánh với, lúc này vệ huyền sắc mặt thoạt nhìn đích sắc có chút tái nhợt. cằm trường ra điểm điểm hồ cha, cái này làm cho hắn ở Lâm Thanh Khê trong mắt trở nên nhiều vài phần tiểu tụy cùng suy sút. Công tử, chúng ta đi tinh nguyệt lâu đi, nơi đây không thích hợp lâu nói đi theo vệ huyền phía sau một người thị vệ nói khe với hắn nói vệ huyền gật gật đầu sau đó kéo lâm thanh khê tay nhỏ lại đối đỗ đố vũ đường cùng nguyên bảo nói các ngươi nếu là không có việc gì liền cùng nhau đi theo đi tinh nguyệt lâu đi không có việc gì không có việc gì lão gia khiến cho ta mang theo thanh khê tỷ tỷ ra tới chơi đâu hắc hắc thanh khê tỷ tỷ đi nơi nào ta liền đi nơi nào Nguyên bảo chính là nghe nói tinh nguyệt lâu đồ ăn là trong kinh thành ăn ngon nhất, hắn còn không có cơ hội nếm thử một chút đâu. Thất sư thúc, ta cũng đi, ta cũng đi. Bất quá, thất sư thúc, nàng nàng thật là ta sư cô. Đỗ vũ đường có chút không cam lòng hỏi. Không sai, nàng là. Vệ huyền khẳng định đánh vỡ Đỗ vũ đường cuối cùng một tia hy vọng, xem. Ra về sau hắn muốn kêu cái kia tiểu cô nương vì, sư cô. Từ phúc thỏ trai đến tinh nguyệt lâu không có rất xa, nhưng cũng cũng đủ làm đỗ vũ đường đối lâm thanh khê xưng hô từ sư cô, biến thành tiểu cô cô, mà nguyên bảo ở vệ huyền ánh mắt dưới áp lực, đối lâm thanh khê xưng hô cũng từ thanh khê tỷ tỷ biến thành thanh khê cô nương. Vệ huyền ở tinh nguyệt lâu định rồi nhã gian, mấy người đi lên đi lúc sau, thực mau điếm tiểu nhị liền đưa tới mấy thứ tinh nguyệt lâu chiêu. Bài đồ ăn Lâm thanh khê hơi chút ăn một ít, Tế tế chính mình ngũ tạng miếu, mà nguyên bảo cùng đô vũ đường này hai cái tiểu tham ăn tắc không chút khách khí, ăn uống thỏa thích lên. Khê Nhi, ngươi là sáng nay đến Kinh Thành. Vệ huyền cũng là vừa rồi được đến Lâm Thanh Khê cùng Hoài Thị vào Kinh tin tức, có thể thấy được Lục Chí Minh cùng Hoài Thiệu Chi giấu thật sự khẩn. Lâm Thanh Khê gật gật đầu, bất quá nàng tâm tư còn ở vệ huyền thân thể thượng, cũng không biết hồi Kinh... Trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nguyên bản thân cường thể tráng vệ huyền như thế nào biến thành hiện tại dáng vẻ này. Vệ huyền ca, ngươi thật sự không có việc gì, có cần hay không tìm cái đại phu nhìn một cái. Biết rõ chính mình như vậy hỏi có chút dư thừa, nhưng lâm thanh khê vẫn là nhìn không được ra tiếng nói. Nghe ra lâm thanh khê quan tâm, vệ huyền trong lòng thực vui vẻ, nhưng hắn không lộ thanh sắc, chỉ là hơi hơi cao mày, có vẻ có chút. Không khỏe nói, không quan hệ, lần trước ngẫu nhiên cảm phong hàn, qua mấy ngày thì tốt rồi, chính là không có gì ăn uống, luôn nhớ tới khê nhi trước kia ngao đến cháo. Lâm thanh khê biết người ở sinh bệnh thời điểm đặc biệt yếu ớt, hơn nữa ăn uống cũng đích xác không thế nào hảo, từ vào cửa đến bây giờ, vệ huyền trước mặt chiếc đũa động cũng chưa động một chút. Đến nỗi vệ huyền nói cháo, đó là có một lần hoài thị sinh bệnh, nàng biết sau, liền ngao một ít rượu cháo cấp. Hoài thị, vừa vặn trương hiển, vệ huyền cùng thẩm hãn mấy người đều ở, mà nàng ngao đến có chút nhiều, khiến cho mấy người đều ăn một chén. Thoạt nhìn, vệ huyền lần này sinh bệnh rất thống khổ, lâm thanh khê vội nói, vệ huyền ca, này tử lẩu bếp lò có thể sử dụng sao, nếu không ta hiện tại đi xuống cho ngươi ngao điểm cháo uống đi. Không quan hệ, khê nhi, ta buổi tối uống cũng đúng, nói, vệ huyền nhẹ nhàng mà dùng tay trái che che chính mình bụng. Tựa hồ có chút đói vô. Cùng. Không được. Ngươi vẫn luôn như vậy không ăn cơm. Bệnh như thế nào có thể hảo đến mau. Này phụ cận có hay không hiệu thuốc. Ta đi bắt điểm dược. Sau đó cho ngươi ngao điểm dược cháo. trừ bỏ phong hàn ở ngoài. Vệ huyền ca. Ngươi còn có chỗ nào không thoải mái. Lâm Thanh Khê rất là quan tâm hỏi. Trước mắt không có gì. Khê Nhi. Vẫn là đừng phiền toái. Ngươi hảo hảo ăn cơm. Chờ lát nữa ta đưa ngươi điều quân trở về công nơi đó Vệ huyền nói xong những lời này thoạt nhìn Đều có chút phí lực khí Mà lâm thanh khê nhìn hắn cái chán ẩn ẩn xuất hiện mồ hôi Liền càng lo lắng Vệ huyền ca, một chút đều không phiền toái Nguyên bảo, ngươi biết hiệu thuốc ở nơi nào đi Còn có tiệm gạo, chúng ta hiện tại liền đi Nói xong, lâm thanh khê xoay người liền tính toán chạy ra đi Cũng may vệ huyền mau một bước giữ nàng lại khê nhi, làm gió đêm đi theo ngươi đi, hắn sẽ điểm võ công đối kinh thành cũng so nguyên bảo quen thuộc, cũng so nguyên bảo có thể giúp ngươi lấy đồ vật gió đêm, đi theo khê nhi đi hiệu thuốc cùng tiệm gạo vệ huyền đối phía sau bên người thị vệ gió đêm phân phó nói là, công tử gió đêm lĩnh mệnh nói chính mắt nhìn theo lâm thanh khê thân ảnh nho nhỏ đến dưới lầu sau đó ở gió đêm hộ tống Hạ đi vào đám người Vệ huyền lúc này mới yên tâm mà một lần nữa ngồi vào cái bàn bên, lúc này hắn, thoạt nhìn so vừa rồi có sư lực nhiều, đi theo vệ huyền phía sau một khác danh thị vệ đêm ảnh, nhìn nhà mình chủ. Từ phía sau lưng thẳng phạm nói thầm, nhà hắn chủ tử khi nào đến phong hàn, hắn như thế nào không biết, còn có, như thế nào chủ tử vừa thấy đến cái này kêu lâm thanh khê tiểu cô nương, thân thể đột nhiên liền hư nhược rồi đâu, còn có, còn có. Hôm nay buổi sáng chủ tử nguyên bản là muốn cạo dâu, nhưng gió đêm đối hắn thấp nhĩ nói một câu nói, hắn liền sửa lại chú ý, chẳng lẽ là cũng bởi vì kia tiểu cô nương. Đêm ảnh, ngươi suy nghĩ cái gì? Vệ huyền thanh âm đột nhiên trở nên. Lạnh nhạt lên, nguyên bảo cùng đô vũ đường chạy nhanh cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe được. Đêm ảnh hậu bối chật lạnh, chủ tử chẳng lẽ là thành tinh, như thế nào hắn trong óc suy nghĩ đồ vật. Hắn đều có thể cảm thấy được, cũng có chút thật là đáng sợ đi, vì thế, cúi đầu trả lời, thuộc hạ, không tưởng cái gì. Nên tưởng muốn nghĩ nhiều, không nên tưởng liền không cần tưởng. Giờ phút này vệ huyền thanh âm tựa như từ lạnh băng hồ sâu phát. Ra tới giống nhau, nguyên bảo cùng đô vũ đường đầu thấp liền kém vùi vào trước mặt trong chén, mà đêm ảnh trong óc thật đến liền dư lại trống rỗng. Lâm Thanh Khê cùng gió đêm sốt ruột hoảng hốt mà mua ngao cháo yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, sau đó lại về tới Tinh Nguyệt Lâu, thỉnh cầu Tinh Nguyệt Lâu trưởng quầy mượn một chút bọn họ phòng bếp, trưởng quầy thực sản khoái mà liền đáp ứng rồi. Chờ đến Lâm Thanh Khê ngao hảo cháo, tự mình đoan đến trên lầu nhã gian thời điểm, liền cảm thấy trong phòng không khí có chút quá mức an tĩnh, nguyên bảo cùng đô vũ đường tựa như hai cái chờ ai huấn ngoan bảo bảo giống nhau. Cúi đầu nhìn chầm chầm mặt bàn xem. Hai người kia vừa thấy Lâm Thanh Khê vào nhà, căng chặt thần kinh mới thả lỏng một chút. Nguyên Bảo nhìn đến Lâm Thanh Khê vì cấp vệ huyền ngao một chén cháo, mệt mồ hôi đầy đầu, mở miệng liền muốn nói cái gì. Nhưng là vệ huyền một ánh mắt, sát, lại đây. Hắn liền tắp một chút miệng, không nói chuyện nữa. Khê nhi, vất vả ngươi. Vệ huyền tiếp nhận Lâm Thanh Khê đoan lại đây cháo chén, sau đó đem nàng kéo đến chính mình trước mặt. Tự mình dùng tay cho nàng lau mồ hôi, vệ huyền tay có chút lạnh lạnh, lâm thanh khê cảm thấy chính là bởi vì hắn không hảo hảo ăn cơm, cho nên thân thể mới không có nhiệt lượng, một cái phong hàn đến bây giờ cũng không có hảo, liền thúc giục hắn nói, vệ huyền ca, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt uống, uống xong trên người của ngươi, liền sẽ nóng hầm hập, đối với giờ này khắc này vệ huyền tới nói. Lâm Thanh Khê chính là hắn tốt nhất thuốc hay, mặc dù này tệ dược còn không đến nên dùng để uống thời điểm, nhưng hắn có thể chờ, chậm rãi chờ. Uống xong rồi cháo, Lâm Thanh Khê cảm thấy vệ huyền tựa hồ sắc mặt hảo một ít, khẩn trương tâm tình lúc này mới thả lỏng một chút, nhẹ thở ra một hơi. Vệ huyền ca, khá hơn chút nào không? Buổi tối nếu là còn ăn không vô những thứ khác, ta lại cho ngươi ngao điểm cháo. Uống Chỉ cần có thể ăn xong đồ vật chính là chuyện tốt Lâm Thanh Khê trong lòng nghĩ như vậy đến Cảm ơn Khê Nhi Ta đã khá hơn nhiều Thân thể ấm áp Không tin Ngươi sờ sờ tay của ta Đều không thế nào lạnh Vệ huyền vẫn là khói miệng chỉ treo một tia ý cười Sau đó đem một đôi bàn tay to đặt ở Lâm Thanh Khê trước mặt Không có bất luận cái gì ý tưởng khác Lâm Thanh Khê chỉ đem vệ huyền trở thành một cái sinh bệnh ca ca Cho nên nàng cũng không có bất luận cái gì Kiêng rè thật đến cầm lấy vệ huyền tay sờ sờ, quả nhiên, vừa rồi còn lạnh lạnh tay hiện tại có ấm áp. đỗ Vũ Đường cùng Nguyên bảo tựa như xem người xa là giống nhau nhìn thoáng qua lúc này lâm thanh khê trước mặt vệ huyền, sau đó ở vệ huyền ánh mắt dư quang chung lại nhanh chóng mà cúi đầu, tựa hồ bọn họ đụng chạm đến cái gì không nên đụng chạm bí mật bên cạnh giống nhau, về sau vẫn là ly cái này âm tình bất định người xa một chút hảo. Đúng rồi, vệ huyền ca, thẩm hãn ca thế. Nào, lần trước hắn viết thư cho ta nói, người trong nhà buộc hắn đi quân doanh tham gia quân ngũ, hắn không nghĩ đi, chuẩn bị thực hành cái gì kế hoạch lớn, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Thẳng đến lúc này, Lâm Thanh Khê mới bỗng nhiên nhớ tới dò hỏi một chút thẩm hãn tin tức.